Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cầm Đế trên kênh H2X Audio. Đi tiên phong của ma thú băng sâm là hơn trăm ma thú cấp 9 lập tức hành động, kể cả vợ chồng Minh Huy ở bên trong, toàn lực phát ra khí tức của mình. Mặc dù sau lưng bọn chúng có ma thú băng sâm đại quân áp trận, nhưng khí tức của thần thú đâu phải đám ma thú cấp 9 có thể dựa vào số lượng mà chống đỡ được. Vì áp lực cường đại, đám ma thú băng sâm mặc dù không bị dọa đến nỗi không thể nhúc nhích, nhưng động tác đã rõ ràng chậm đi rất nhiều âm thanh kỳ dị liên tiếp phát ra từ trong miệng tử bỉ mông cự thú đang muốn cùng bọn họ xuất chiến lập tức dừng lại giữ vững trận hình lui lại chỗ cũ cho dù là cách lạp tây tư cũng không hiểu tử đang nói gì đó là ngôn ngữ của bỉ mông tộc tử ra lệnh cho bỉ mông cự thú bảo vệ diệp âm trúc mặc dù đối mặt với hàng vạn quân địch bọn họ chỉ có tám người nhưng đối với tử mà nói chuyện trước mặt không quan trọng bằng việc bảo vệ cho diệp âm trúc long sư tức giận nhìn chằm chằm vào tử từng tiếng rít không ngừng từ trong miệng nàng phát ra lenh cho bi mong cu thu bao ve diep am truc mac du đoi mat voi hang van quan đich bon ho chi co 8 nguoi nhung đoi voi tu ma noi chuyen truoc mat khong quan trong bang viec bao ve cho diep am truc long su tuc gian nhin cham cham vao tu tung tieng rit khong ngung tu trong mieng nang phat ra Ma thú trong băng sâm bắt đầu có biến hóa, ở tình huống uy áp đã bị trì hoãn, tất cả ma thú cấp 9 ngưng tụ thành một lực lượng đón nhận tám thần thú. Các ma thú còn lại thì như dòng nước tách sang hai bên, ma thú có lực phòng ngự mạnh mẽ như băng cực ma viên lao ở phía trước, ma thú âm hiểu công kích từ xa ở phía sau, xếp thành thế trận chỉnh tề từ xung quanh bao lấy Bỉ Mông quân đoàn. Không biết Long sư ra lệnh như thế nào, đám ma thú không đơn giản là vây quanh, ma thú cấp 8 ở trên cùng, hàng vạn ma thú hóa thành vô số tiểu đội, tạo thành thế trận hình chùy. Giống như vô số mũi nhọn lao về phía bì mông quân đoàn, đám ma thú ở phía sau hoặc là thi triển ma pháp phụ trợ cho ma thú phía trước, hoặc là phát ra băng, phong song hệ ma pháp, phát động công kích long trời lở đất về phía trận doanh bì mông cự thú. Ánh mắt Tử Nhìn Long Sư đã thay đổi một chút, tâm lý muốn trực tiếp giết chết đối phương giảm đi vài phần, hắn cảm thấy tò mò nhiều hơn. Hắn đương nhiên không phải bởi vì vẻ ngoài của Long Sư mà có tâm lý này, mà là bởi vì năng lực của Long Sư. Tất cả mọi người đều biết, trong thú nhân và ma thú rất khó xuất hiện thông soái vĩ đại như con người năng lực mà Long sư thể hiện ra khiến cho Tử kinh ngạc. Nàng cũng có thể tổ chức ma thú băng xâm tắc chiến giống như quân đội con người, dùng trận hình có lợi nhất công kích đối phương. Năng lực như vậy đừng nói là ở trong ma thú giới, mà cho dù ở trong thế giới con người cũng phải là các vị tướng ưu tú mới có thể làm được. Thông nhất thế giới thú nhân, Tử cũng cần các sự trợ giúp để hoàn thành. Giống như hứng thú với Adani, lúc này cảm giác muốn giết Long sư của Tử ít hơn thu phục nhiều. Có rất nhiều phương pháp thu phục quân địch, như là hoàng giả bỉ mông, lựa chọn của Tử là trực tiếp nhất. Cầm thanh Tử tinh cự kiếm khổng lồ trực tiếp lao về phía Long sư hơn trăm ma thú cấp 9 dưới sự chỉ huy của tám vị lĩnh chủ mạnh nhất đã lao lên Long sư là ngoại lệ hắn ở trong sự bảo vệ của tất cả ma thú cấp chín không ngừng phát ra từng mệnh lệnh một con cự thú ngặc ngư thân thể cường tráng bao ve cua tat ca ma thu cap 9 khong ngung phat ra tung menh lenh mot con cu thu ngac ngu than the cuong trang bao phu trong lân phiến màu đen lao về phía từ thân thể của nó rất kỳ quái nhìn giống cá sấu nhưng tứ chi dài và to lớn hơn cá sấu bình thường rất nhiều dài hơn 30 thước lân phiến đen nhánh rất dày mắt có màu tuyết trắng cùng lúc khi thân thể di chuyển năng lượng thuộc tính băng khổng lồ đã từ trong cơ thể phun ra người đầu tiên lao về phía tử ma thú này có thân hình rất lớn nhưng hành động lại rất linh hoạt tốc độ lao tới rất nhanh tất cả năng lượng thuộc tính băng toàn bộ tập trung trên đầu hình thành một băng chùy dài hơn 5 thước mang theo lực trùng kích của thân thể lao vào bụng tử một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng tử phát ra tay phải cầm từ tinh cự kiếm không hề động đậy tay trái dơ lên rất nhanh trực tiếp nắm lấy mũi băng chùy không có tiếng va chạm thậm chí không xuất hiện âm thanh ma sát nhưng băng chùy do ngạc ngư ma thú ngưng tụ băng nguyên tố khổng lồ tạo thành bị tử một tay nắm lấy Thân thể đang lao về trước của nó lập tức dừng lại trong không chung. Nhìn thấy cảnh này, Long Sư đang không ngừng ra lệnh hiện lên vẻ kỳ dị, không phải là hương phấn mà là sợ hãi. Phải biết rằng, ở tình huống không lo lắng bị lực trùng kích, băng trùy cực lạnh này đủ để khiến cho hầu hết ma thú kich bang chuy cuc lanh nay đu đe khien cho hau het ma thu cap 9 cảm thấy kinh khủng nhưng lại chẳng có tác dụng gì đối với tử. Tử lúc này vẫn còn duy trì trạng thái hình người, tay hắn đã hoàn toàn đâm vào trong băng chùy toàn thân lóe lên ánh sáng màu tím trong suốt. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống phẫn nộ, tự thể hiện ra năng lực mạnh nhất của Bỉ Mông tộc trước mặt đông đảo ma thú cao cấp, đó chính là lực lượng. Ngạc Ngư ma thú khổng lồ chiều dài hơn 30 thước, nặng vạn cân bị tay hắn nắm lấy bằng chùy, cùng lúc khi ma thú này bị vung lên, màu tím trong suốt nhanh chóng kéo dài khắp toàn thân Ngạc Ngư ma thú, để cho nó trong suốt y như thân thể tử. Một màn rung động xuất hiện, nhìn qua Ngạc Ngư cảm thấy vô cùng kiên cố trọng trọng nện vào mặt ngoài lớp băng cứng rắn trên mặt đất dường như là đã rất cổ xưa. Âm thanh vỡ nát tan tành truyền khắp toàn trường quai thú hình ngạc ngư thậm chí ngay cả việc hét thảm lên một tiếng cũng không phát ra được cả thân thể đã kinh biến thành vô số mảnh vỡ màu tím bay từ tán thuần lực lượng dung hợp cùng năng lực tử tinh phát ra một kích mặc dù ma thú hình ngạc ngư kia cũng không phải là một trong băng sâm bát đại lĩnh chủ nhưng lực phòng ngự của hắn thậm chí so với đại đa số lĩnh chủ còn mạnh hơn nhưng tại trước mặt tử tinh bỉ mông một đầu ma thú cấp chín căn bản không có một chút cơ hội hoàn thủ long sư trong nháy mắt ngừng lại tiếng huyết gió ngơ ngác nhìn tử phút chốc trong đại não của nàng sẹt qua bộ phận ký 9 can truyền thừa của thần thánh cự long su trong nhay mat ngung lai tieng huyet gio ngo ngac nhin tu phut choc trong đai nao cua nang xet qua bo phan ky uc truyen thua cua than thanh cu long Vĩnh Viễn không nên giao chiến cận thân cùng Tử Tinh Bỉ Mông, cho dù là thần thánh cự long cũng tuyệt đối không chịu nổi nếu cận chiến với thực lực của Tử Tinh Bỉ Mông. Thân là lục chiến vô địch, hoàng giả trong Bỉ Mông cự thú, năng lực cận chiến của Tử Tinh Bỉ Mông là cường đại nhất, nhất là từ bản thể phát ra Tử Tinh ma pháp, mặc dù loại ma pháp này rất khó phóng ra ngoài, chỉ có dưới tình huống tiếp xúc trên thân thể mới có thể pháp huy ra uy lực lớn nhất, nhưng loại ma pháp này không thể nghi ngờ chính là cực kỳ kinh khủng, không có thực lực bạch cảnh, thậm chí ngay cả ngăn cản một chút cũng không thể biến hóa trong nháy mắt tạo uy áp khiến cho ma thú cấp 9 cơ hồ đồng thời đình chỉ cước bộ. Nhìn tử, ánh mắt bọn họ từ sợ hãi đã trở thành cực kỳ sợ hãi. Đây là thực lực gì? Bọn họ có lẽ có thể vì tín niệm của chính mình mà phó thác sinh tử nhưng quyết không muốn chiến đấu dưới tình huống hoàn toàn không có cơ hội thắng lợi như vừa rồi. Án chiếu theo an bảo của Long sư, nhiệm vụ của ma thú cấp 9 bọn họ chính là muốn cuốn lấy tử, lợi dụng ưu thế của số lượng ma thú cao cấp tiêu diệt Bỉ Mông quân đoàn. Long sư đã phát hiện Bỉ Mông quân đoàn đang lo thủ hộ cái gì mới không có trực tiếp gia nhập trong chiến đấu. Nàng tin tưởng chỉ cần chiến thuật của mình thành công, bị mong cự thú này có thể thu thập được. Lấy 10 trọi một cuốn lấy cường giả của đối phương, cho dù không cách nào chiến thắng nhưng cũng có thể trì hoãn được một chút thời gian. Dù sao đối phương cũng đều là ma thú cấp 9, không có sự tồn tại của thượng vị ma thú cấp 9. Như là khi song phương tiếp xúc, tử đã dùng hành động của chính mình nói cho Long Sư biết ý nghĩ ngu xuẩn đó của nàng. Mắt thấy đối phương đình trệ, tâm tình tử cũng không có gì ba động, một tiếng đơn giản mà trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra một tiếng giống giận bưu hãn cùng từ trong miệng cách lập tây tư phát ra hắn trong thân thể loài người nháy mắt đã biến thành thân hình khổng lồ nhất trên chiến trường có lẽ bởi vì từ công kích cường hãn làm phát liễu hung tính khiến cho cách lập tây tư hiện nguyên hình lập tức hướng ma thú đối diện nhào tới ở trong băng sâm này mà sinh tồn các ma thú cấp chín 9 khong thể nghi ngờ là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú mặc dù tâm tình bị ngốc trệ trong giây lát nhưng hành động của cách lập tây tư lập tức khiến bọn họ cảnh giác nhất thời hơn mười đạo công kích đồng thời hướng cách lập tây tư đánh tới đều là băng phong song hệ ma pháp Kết lập Tây Tư ngay cả nhìn ma pháp đánh tới cũng không thèm. Một quang quyển màu trắng từ đầu hắn bạo phát ra. Gần hắn nhất là một đầu ma thú loài gấu hình thể khổng lồ còn chưa kịp phát động công kích, thân thể đã bị quang mang màu trắng kia hạn chế không cách nào nhúc nhích. Kết lập Tây Tư mạnh mẽ mở ra huyết bồn đại khẩu, khiến mọi người đều giật mình quay ra nhìn kỹ. Một ma thú loài gấu thân cao trên chính thức bị hắn một ngụm trực tiếp nuốt vào bụng, đừng nói đến cơ hội phản kích, mà thậm chí ngay cả nửa phần dãy dụ cũng không có. Đúng rồi, năng lượng nhiều, thực phẩm tốt, một trận này như vậy cũng đủ ta tiêu hóa vài ngày rồi mấy ngày nay cách lạp tây tư đều đã nhịn đói tại trong mắt hắn mấy ma thú này căn bản chỉ là thực phẩm còn hắn là động vật ăn tạp không kén chọn chức ăn loại năng lượng sung túc ma thú cấp chín này đối với hắn mà nói cũng là vật đại bổ cùng lúc đó mấy vị thần 9 tiến hóa lên bạch kim bỉ mông sông vào trước nhất song trưởng đồng thời mở rộng biến thành bạch kim lợi chảo lực lượng mạnh mẽ kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra đón lấy công kích của đông đảo ma thú trực tiếp sát nhập loi trao luc luong manh me kinh khung trong trận danh đối phương phát động năng lực thiên phú của bỉ mông cự thú dã man trùng tràng Một đầu cấp 7 cùng bạo bỉ mông phát động dã man trùng tràng cũng có thể đem kim trúc cự long một kích đánh bay, càng không cần phải nói Bạch Kim Bỉ Mông Vương phát động trước mắt. Thân hình khổng lồ cao đến 20 thước thoảng cúi xuống, bả vai đưa về phía trước, chân ngập lực bạo phát, hai chân dùng sức nện vào mặt đất, năng lượng tăng lên tới bạch cấp nhập vào cơ thể, ba vị truoc tran ngap Kim Bỉ Mông Vương giống như là ba cơn cùng phong lao tới xé rách mặt đất. Toàn bộ đều vọt tới phía trước, hơn 10 đầu ma thú cấp 9 cường hãn đánh sâu vào lực lượng trước mặt công kích của bọn họ bất luận là rơi vào trên người bạch kim bỉ mông vương hay là rơi vào cách lạp tây tư đều không chút tác dụng minh đứng nhìn không làm cái gì cũng không phát huy ra lực phòng ngự mạnh mẽ chỉ là khi cách lạp tây tư khôi phục bản thể hắn cũng triển hiện ra siêu cấp thể phách đệ nhất cao độ lôi điện trong mắt chớp lóe dễ dàng đâm thủng ma thú cấp 9 đang phóng thích ma pháp trong nháy mắt đã chấn nhiếp toàn bộ ma thú đường trường trong số bát đại thần thú chỉ có thiềm và lôi không có động thủ mở ra hai cánh mỹ lệ phiêu phù trên không trung bộ dáng tò mò nhìn trận đấu trước mắt Minh Sở Dĩ không có xuất kích cũng là vì bảo vệ bọn họ, thiểm và lôi lực phòng ngự rất yếu, thậm chí còn không bằng ma thú cấp 9. Bát đại thần thú chỉ bộc phát một chút đã đem số ma thú cấp 9 trong băng xâm đánh tơi bời. Bát đại lĩnh chủ mặc dù còn không có ra tay, nhưng cả đám sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn ba vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương tại trong đám ma thú cấp 9 đánh thẳng một đường, tự tựa như ma thần vác theo tử tinh cự kiếm từng bước hướng đối phương đi tới, bọn họ đồng dạng cũng co rút lại. Cùng lúc đó, chiến trường bên kia cũng đã bắt đầu chiến đấu, bằng vào mệnh lệnh trước đó của tử Một trăm đầu bỉ mông cự thú mặc khải giáp từ cầm thành tới đứng bảy trận phía trước triển khai lợi chào trien khai loi trao pham vi cao cấp ma thú phóng thích ma pháp đầu tiên rơi vào trước mặt bọn họ trong phút chốc một tầng ngân quang nhàn nhạt thiện lên trên mặt ngoài khải giáp ma pháp công kích này có hiệu quả làm giảm nhiệt độ đồng thời một trăm đầu bỉ mông này do ba vị hoàng kim bỉ mông địch tư mặc kim tư và áo lợi phật đai lĩnh hướng đối phương công kích một trăm trọi một vạn đây là chẳng phải là một cái tranh lệch lớn sao như là khi song phương chính thức tiếp xúc cùng một chỗ lúc chiến đấu tình huống cũng không giống với sự so sánh số lượng. Trăm đầu bỉ mông cự thú tạo thành trận hình tựa như một mũi tiêm đao lợi hại đón trận hình giống tiêm trùy của ma thú băng xâm vào tới lựa chọn một trong số đó trực tiếp áp sát vào trong trận danh của địch lựa chọn của bỉ mông cự thú dài gần năm tấc tựa như liêm đao tử thần quang mang huyễn lệ từng đạo vung ra có thể phá hủy đi những phòng ngự cứng rắn nhất một trăm đầu bỉ mông cự thú này có thể nói là cường đại nhất trong toàn bộ bỉ mông tộc bọn họ chẳng những có khải giáp bằng bí ngân lại khác thêm trận pháp phía trước đồng thời còn có được đông long vũ kỹ ai cũng không thể ngăn cản thân thể mạnh mẽ Hơn nữa kỹ xảo của Đông Long truyền xuống nhất thời làm cho lực chiến đấu phát huy tới cực hạn. Trong số hơn vạn ma thú nơi băng sâm cũng không còn một đầu ma thú cấp 9 nào, bị mông cự thú trước mặt thi triển giã man trùng tràng, bọn họ căn bản không có khả năng ngăn trở. Trực tiếp bị sát nhập vào trong trận, ngay sau đó là một màn đồ lục điên cuồng tanh máu. Đám bị mông cự thú cường đại này cũng đã thật lâu không có chính thức có được khí tức tanh máu như bây giờ, dưới kích thích của máu tươi tất cả bọn họ đều trực tiếp tiến vào trạng thái cuồng hóa đúng như lời từ đã nói, trong khi cường hóa mà bỉ mông cự thú vẫn bảo trì được thanh tỉnh không thể nghi ngờ chính là đáng sợ nhất. năng lực đơn thể đã cực kỳ mạnh mẽ. bọn họ một khi phát huy hiệu quả của chiến trận lúc xuất quân, vậy dương hào lục chiến vô địch lại càng thêm vang dội. lượng lớn ma thú cao cấp dưới trùng phong của bỉ mông chiến sĩ đều ngã xuống. bỉ mông cự thú trong nháy mắt bộc phát lực chiến đấu kinh khủng, làm cho đám ma thú trong băng sâm cuộc sống yên bình đã thật lâu không có chính thức chiến đấu, phút chốc lâm vào khủng hoảng. long sư để cho ma thú băng sâm phân tán thành hơn mười đạo. Trận hình tiêm trì lại tiếp tục đánh sâu vào nơi vốn là viên trận phòng ngự của Bỉ Mông cự thú, có thể tưởng được thực lực lớn nhất bên trong ma thú băng sâm đã phát huy ra. Nhưng là nàng lại tính toán sai rồi, Bỉ Mông cự thú rất cường đại, nhất là lại còn đến từ Bỉ Mông quân đoàn của Cầm Thành. Cơ hồ chỉ là vài lần hô hấp hít thở, trong lúc đó hơn 10 đạo ma thú băng sâm đã bị châm đầu Bỉ Mông cự thú hoàn toàn hủy diệt, mặc đối thủ số lượng gấp mấy lần nhưng tại trong quang mang lợi chảo băng lãnh kia, thân thể cao cấp ma thú không ngừng bị chém thành mảnh nhỏ. Ngay cả vài ma thú có phòng ngự lực cường đại cũng không ngăn cản được bước tiến của Bỉ Mông Cự thú. Long sư thấy thế không ổn lập tức lại phát ra chi thanh, trong mắt toát ra một tia quang mang lạnh lệ. đồng thời không ngừng phát động ra lệnh, cùng với bát đại lĩnh chủ nhanh chóng lui về phía sau. Toàn bộ ma thú cấp 9 cũng bay trở về tụ tập tại một chỗ, liên tiếp phát ra ma pháp một cách điên cuồng, mục tiêu cũng không phải thần thú trước mặt mà lại là mặt đất trước mắt bọn họ. Ma thú cấp 9 dù sao cũng là tồn tại cao nhất trong đám ma thú, mặc dù trong khi công kích tử, niềm tin tưởng của họ đã bị đả kích lớn nhưng là khi đồng thời đứng lên hành động, thực lực vẫn còn là tương đối kinh khủng, bụi đất cát đá trong tiếng oanh minh kịch liệt bắn lên khâu trung, năng lượng ba động mãnh liệt kích phát ra ma pháp loạn lưu. Cho dù chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng dưới tình huống này ma thú cấp 9 cũng không cách nào phát ra công kích cấp bậc cầm trú, nhưng là tụ tập gần trăm ma thú cấp 9 đồng thời phát động công kích cũng tạo ra cho tử một chút phiền toái. Lực trùng kích cường đại cơ hồ làm khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn. Bát đại thần thú cùng ma thú cấp 9 băng xâm cùng đều kịch liệt trùng kích rồi lui về sau. Sơn lĩnh cự nhân bằng hình thể cao lớn đem thiểm lôi bảo vệ trong ngực, chính mình tự xoay lưng nghênh đón trùng kích năng lượng loạn lưu. Dưới sự chỉ huy của Long sư, toàn bộ ma thú cấp 9 đột nhiên bộc phát, mặc dù như vậy phóng thích năng lượng ra càng làm cho bọn chúng tiêu hao lớn hơn, nhưng cũng cho bọn hắn tranh thủ chút thời gian để thở. Hơn thế nữa, đại chiến bên kia theo mệnh lệnh của Long sư cũng đồng thời bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hơn 10 đạo ma thú băng sâm nhanh chóng ngưng tụ, như là trùng phong hướng tới trăm đầu bỉ mông cự thú mà vây quanh. Mặc dù dưới áp lực cường đại của tử, ý thức Long sư vẫn rất thanh tỉnh. Bằng vào cảm giác nhạy cảm, nàng đã phát hiện ra đám bỉ mông cự thú tựa hồ như đang bảo vệ cái gì đó. Ngươi không phải làm cho bỉ mông cự thú trùng xuất sao? Tốt lắm, ta trước hết bằng vào ưu thế binh lực tuyệt đối này đem bộ phận bỉ mông này ra tiêu diệt, khiến cho thực lực các ngươi đại giảm rồi hãy nói. Long sư chỉ huy đã thành công không thể nghi ngờ. Trên vạn ma thú băng sâm đột nhiên phản chuyển, nhất thời làm cầm thành bỉ mông quân đoàn lâm vào khổ chiến. Vô số băng tuyết phong bạo chợt đem hơn trăm đầu bỉ mông cự thú bao phủ ở bên trong, ma thú băng sâm biết bây giờ đã tới hồi sinh tử tồn vong ở trước mắt có thể tiếp tục cuộc sống tự do tự tại trong băng xâm hay không chính là một kích này vào bỉ mông cự thú liệu có thành công không mà thôi toàn bộ ma thú cấp bảy đồng thời phát động trùng phong rất kinh khủng không thể nghi ngờ mặc dù bỉ mông cự thú phòng ngự cùng công kích mạnh hơn nhưng dưới tình huống duệ khí bộc phát lại lâm vào khổ chiến dù đã chém giết hơn trăm ma thú nơi băng xâm nhưng các ma thú sau lại nối tiếp đánh sâu vào trận địa của bỉ mông đồng thời vô số băng phong lưỡng hệ cao cấp ma pháp từ trên trời giáng xuống nện thẳng vào trận hình của bọn họ dưới tác dụng của cực hàn cùng cự phong tốc độ và lực lượng của bỉ mông cự thú rõ ràng bị hạn chế mặc dù trong trạng thái cuồng hóa bỉ mông chiến sĩ bắt đầu xuất hiện tình trạng thụ thương nhưng là làm cho long sư có chút ngoài ý muốn chính là bỉ mông cự thú cũng không có phá vòng vây chăm tên bỉ mông cự thú trong nháy mắt tụ thành một cái viên trận cứ như vậy mà ngạnh kháng các ma thú băng sâm bốn phương tám hướng đang đánh tới chỉ cần xuất hiện bỉ mông bị thương lập tức xoay chuyển đưa vào trong trận tạm thời nghỉ lấy sức tại trong lúc này ưu thế cấp bậc được thể hiện rõ ràng địch tư Mà Kim Tư cùng áo lợi Phật ba vị hoàng kim bỉ mông bộc phát ra thực lực mạnh mẽ, cơ hồ mỗi lần ra tay đều cũng có một hai đầu ma thú băng sâm bị chém chết dưới tay. Ba vị hoàng kim bỉ mông có vị trí phân biệt không giống nhau trong viên trận, bằng vào thực lực bản thân nhận lấy lượng lớn công kích từ đối phương. Sư khói dần dần biến mất, bát đại thần thú lại một lần nữa đứng sát bên nhau nhìn phía trước cách đó ngàn thức là long sư cùng ma thú băng sâm. Từ ở bên kia chiến trường cũng nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng sắc mặt hắn vẫn như trước, bình tĩnh gọi cách lập tây tử. "Lão đại, giao cho ta đi." Cách lập Tây Tư lập tức hiểu được ý của Tử, hắn cũng trực tiếp tiến vào trạng thái đặc thù, thân thể trở nên khổng lồ, bốn chân phân phi, tựa như một cái pháo đài di động hướng phía quân đoàn bỉ mông đang bị vây khốn phóng đi. Mắt thấy Cách lập Tây Tư rời khỏi chiến trường bên này, Long sư một chút biện pháp cũng không có, khí tức của Tử vẫn tập trung trên người nàng. Trước mặt bát vị thần thú cho dù thiếu bớt đi một người cũng không phải là nàng và đám ma thú cấp chín này có thể ngăn cản được. Trong cuộc chiến tranh của loài người, một gã siêu cấp cường giả thường thường có thể trở thành nhân tố trọng yếu làm thay đổi truoc mat bat vi than thu cho du thieu bot đi mot nguoi cung khong phai la nang va đam ma thu cap 9 nay co the ngan can cuộc trong chiến tranh của ma thú cũng không ngoại lệ không có khí thế của ma thú cấp 9 liên hợp cách lập tây tư khí tức trong nháy mắt bộc phát ra làm cho ma thú băng sâm xuất hiện cảm giác sợ hãi trong quá trình di chuyển thân thể cường hãn của chiến tranh cự thú tốc độ càng lúc càng nhanh lúc này ma thú băng sâm mới phản ứng điên cuồng hướng tới hắn phát động ma pháp công kích nhưng cũng không cách nào làm cho tốc độ hắn chậm lại oanh một tiếng cách lập tây tư ngang nhiên tiến vào trong chiến trận của ma thú băng sâm chiến tranh cự thú trùng phong cho dù là tử đứng trước mặt cũng không dám ngạnh kháng đám ma thú băng sâm này sao có thể ngăn cản Mặc dù cách lập Tây Tư gia nhập trong bỉ mông nhất phương mà nói chỉ là thêm một lực lượng, nhưng lại trong nháy mắt làm ra một chuyển biến lớn. Áp lực tới bỉ mông quân đoàn chợt giảm xuống mà trận hình của ma thú băng xâm vốn là rất nghiêm chỉnh, nhưng vì cách lập Tây Tư gia nhập nên đã hoàn toàn hoảng loạn. Ma thú cấp 7, 8 ở trước mặt cách lập Tây Tư cơ hồ chỉ có thể vong mệnh, một cái thông lộ huyết sắc trong nháy mắt xuất hiện bên trong trận doanh vạn ma thú. Tử cũng không có đại lĩnh thần thú tiếp tục phát động công kích, chỉ là bình thản nhìn Long sư nói: "Ta cho người một cơ hội cuối cùng, hằng hay là chết." Long sư tâm tình bất định nhìn Tử, nàng rất rõ ràng băng sâm ma thú mặc dù dưới sự chỉ huy của mình có thể phát huy một chút lực chiến đấu nhưng dù sao những ma thú này cũng không phải là quân đội bình thường cũng không có khả năng ở cùng một chỗ mà luyện tập phối hợp dưới mệnh lệnh của mình cũng chỉ có thể bảo trì một trận hình đơn giản mà thôi nhưng chính mình lại phải đối mặt với địch nhân thật sự quá mạnh mẽ mặc dù số lượng chiếm ưu thế so với đối phương như là trên phương diện lực chiến đấu đối phương lại quá kinh khủng nếu là tự mình một phương có tới bốn đầu thần thú long sư cũng tự tin đối mặt với bỉ mông quân đoàn nhưng sự thật lại thường tàn khốc tử lạnh lùng nhìn long sư ta nhẫn nại cũng chỉ có hạn long sư cắn răng giận dữ nhìn tử làm băng sâm vương giả nàng đương nhiên có chút bá đạo mặc dù khi tử vừa xuất hiện nàng đã nghĩ rằng tử tinh bỉ mông trong truyền thuyết này hoàn toàn có thể trở thành chồng của mình nhưng là thấy tử làm tất cả bá đạo như thế đã chạm tới tôn nghiêm của nàng mà không cách nào tiếp nhận nàng chính là người có địa vị cao nhất thực lực mạnh nhất băng sâm như thế nào lại dễ dàng bị khuất phục thế nhưng nếu tiếp tục chiến đấu đối với nàng mà nói kết quả trận chiến vẫn còn là một mảng mờ mịt tử nhìn ánh mắt bất khuất của long sư Trong lòng lại thêm vài phần thưởng thức, hắn muốn thu phục tín niệm kiên định của ma thú thông suốt này. Nếu ngươi không cách nào hạ định quyết tâm, ta đây sẽ giúp ngươi. Vừa nói xong, thân thể tự chợt động, cũng không phải là hướng về phía Long sư cùng đám ma thú cấp 9 đánh tới mà là hóa thành một quả lưu tinh hướng phía sau trận hình của hơn vạn ma thú lao đi. Đột nhiên thấy biến hóa này, Long sư cũng chấn động, rít lên một tiếng kịch liệt đái lĩnh toàn bộ ma thú cấp 9 bên người lập tức hướng phương hướng số ma thú còn lại phát khởi trùng phong. Nàng mặc dù không biết Tử muốn làm cái gì, nhưng trong lòng lại nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt. Kinh hãi điên cuồng trong tiếng hú gió, mang theo tất cả ma thú cấp 9 phát khởi khoái tốc trùng phong, hướng tới Tam đại Bạch Kim Bỉ Mông Vương cùng Sơn Linh Cự Nhân vọt tới hình thành một phòng ngự trận. Ở trước mặt các đại thần thú, thân hình của Thiểm và Lôi có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhỏ bé khiến đại đa số ma thú quên đi lực chiến đấu của chúng. Nhưng là ngay khi tất cả ma thú cấp 9 dưới đái lĩnh của Long Sư phát động trùng phong, đồng thời đôi tỷ muội thông minh này lại hướng tất cả chứng minh các nàng đồng dạng cũng là thần thú thần cấp. Kim ngân lưỡng sắc quang mang lóng lánh ma văn huyền lệ, hai cánh sau lưng Thiểm và Lôi mở rộng ra hai mắt đồng thời sáng lên, hai mắt thiểm là tả ngân hữu kim, hai mắt lôi là tả kim hữu ngân. Âm thanh từ miệng các nàng phiêu xuất mặc dù không có giai điệu tuyệt vời, nhưng lại làm cho kẻ khác đều cảm thấy thoải mái dị thường. Nương theo tiếng kêu thanh thúy, không khí bên trong phương viên ngàn thước đột nhiên trở nên biến đổi, càng thêm kỳ dị chính là không khí xung quanh xuất hiện rất nhiều quang điểm đều lóe ra quang mang huyễn lệ. Nếu cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện quang điểm này vốn không phải là ẩn chứa trong không khí, mà chính là thứ mắt thường không cách nào có thể nhìn thấy, ma pháp nguyên tố. Các loại nguyên tố ma pháp thuộc tính tại đây phiêu nhiên. Thuận theo cặp cánh đầy ma văn của Thiểm và lôi nhanh chóng ngưng tụ. Theo ma pháp nguyên tố tụ tập tốc độ càng lúc càng nhanh, đôi cánh sau lưng Thiểm lôi cũng trở nên ngày càng rực rỡ, thân thể dần dần biến đổi tựa như dương chi bạch ngọc mang một màu sắc đặc thù. Tình huống đó dẫn khởi sự chú ý của Long sư. Sau khi ra mệnh lệnh, chỉ ít có 6 đầu ma thú cấp 9 tự mình phát động ma pháp thiên phú hướng Thiểm lôi trên không trung công kích. Nhưng là có sơn lĩnh cự nhân ở bên người Thiểm lôi, mấy cái công kích của ma thú cấp 9 như thế nào lại có thể hữu dụng cơ chứ? Tuy ý giơ tay huy xuất ma pháp công kích kia nhìn qua cực kỳ kinh khủng trực tiếp đã bị thạch hóa ma pháp tiếp cận đại thủ kim trúc song trọng đều bị tiêu tan hai tiếng cười duyên đông thời từ trong miệng thiểm và lôi phát ra hai người nhìn qua như hai cái kẹo đường chính là hai quang đoàn màu trắng phiên nhiên hạ xuống tựa như đám mây tầm thường nhìn qua không có chút gì gọi là ẩn chứa năng lượng long sư sắc mặt biến đổi một ngọn hỏa diễm màu lam kỳ dị từ trong miệng nàng phun ra muốn ngăn cản hai luồng bạch quang này hạ xuống phản ứng của nàng rất nhanh cũng không làm tăng thêm nhiệt độ nhưng lại làm cho không khí vận vẹo kịch liệt hỏa diễm màu lam trong trước mắt đã chặn lại hai luồng quang đoàn màu trắng trước mặt trong khoảnh khắc đã hoàn toàn cắn nút bên trong lam quang thậm chí còn cắt đứt liên lạc của chúng với thiểm lôi kim giáp cấm trùng quả thật là yếu nhất trong tứ đại thần thú nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi bất luận nói như thế nào các nàng cũng là thần thú thần cấp tồn tại hai cái công kích của thần thú thần cấp làm sao có thể dễ dàng hóa giải như vậy chứ rất nhanh long sư đã biết đáp án mặc dù nàng phun ra hỏa diễm cực kỳ đặc thù đã đạt tới nhiệt độ cực kỳ đáng sợ nhưng bất luận là loại hình năng lượng gì Kỳ thật căn bản đều là cùng một loại. Lam Quang đã đem hai cái quang đoàn màu trắng hoàn toàn thôn phệ, chốc lát Long sư cũng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên bên trong hỏa diễm màu lam xuất hiện một điểm bạch quang, ngay sau đó trong nháy mắt đã khuyết tán, không đợi Long sư có phản ứng, hỏa diễm màu lam đã bị hai cái quang đoàn màu trắng hoàn toàn thôn phệ lại. Hơn nữa lúc này hai cái quang đoàn màu trắng dung hợp làm một thể, thể tích cũng đã lớn hơn một vòng, không có thuộc tính nguyên tố cũng như là toàn thuộc tính nguyên tố vậy, tại trên thế giới này cũng chỉ có một cái bổn nguyên tồn tại duy nhất mặc dù nó cũng không có thuộc tính cụ thể gì làm lực lượng bổn nguyên nhưng sau khi thiểm lôi tấn cấp lên thần cấp sau đó phóng thích ra bổn nguyên ma pháp nguyên tố cũng có một mặt đặc thù đó chính là đồng hóa thiểm lôi cơ hồ đều không có phòng ngự vững chắc cùng thủ đoạn công kích đặc thù nhưng không có nghĩa là các nàng không có bất cứ loại công kích nào chỉ nói về năng lượng công kích các nàng cũng là cực kỳ kinh khủng sau khi trải qua biến dị phá kén hóa bướm năng lượng tự mình phát ra có thể đồng hóa tất cả các loại năng lượng tính chất đặc thù cũng có thể nói là khắc tinh của tất cả các loại ma pháp thuộc tính Cho dù ma pháp cường đại cỡ nào bị các nàng phát động loại bổn nguyên năng lượng thì đều lập tức bị bổn nguyên vô nguyên tố hoàn toàn đồng hóa, trong nháy mắt biến thành một bộ phận công kích, hoàn thành mục đích của thiểm lôi. đương nhiên, loại vô nguyên tố công kích này của thiểm lôi chỉ có duy nhất một loại thủ đoạn công kích, nên cũng có một khuyết điểm thật lớn. Chỉ cần thân thể đủ cường đại liền có thể ngăn cản được loại vô nguyên tố công kích này, vậy có thể dễ dàng tiêu diệt thiểm và lôi. Nhưng là liệu có bao nhiêu người có thực lực để có thể đồng thời ngăn cản thiểm lôi phát động vô nguyên tố năng lượng đạn chứ? Tử cũng không có nắm chắc thiểm và lôi là hai thần thú lực lượng của các nàng vĩnh viễn không bằng được một đầu thần thú thậm chí so với bạch kim bỉ mông còn yếu nhược một chút nhưng là các nàng dung hợp cùng một chỗ cũng không phải chỉ là một cộng một đơn giản như vậy Bổ nguyên năng lượng của các nàng chính là song sinh tử có lẽ tử cách láp tây tư cùng minh có thể ngăn cản một lần phát động công kích đồng thời của các nàng nhưng vấn đề là thiểm và lôi có thể thuấn phát ba lần công kích như vậy thì không có một đầu thần thú nào cảm thấy có thể sử dụng thân thể ngăn cản được đương nhiên các nàng cũng chỉ có năng lực công kích ba lần mà thôi ưu điểm thật lớn nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Tại khi phi nhĩ kiệt khắc tốn đã dùng linh hồn chi hỏa chính mình thiêu đốt giúp thiểm lôi bọn họ phá kén thành bướm, chủ yếu là cung cấp năng lượng sung túc cho siêu thần khí giáp trụ. Cho nên thiểm lôi cũng chỉ có thể có được một thủ đoạn công kích. Hoảng sợ, đó là loại cảm giác duy nhất trong đầu Long Sư lúc này. Đến bây giờ nàng mới hoàn toàn hiểu được chính mình đối mặt với 8 vị cường giả mỗi người đều không đơn giản. Khi Long Sư phát động công kích đồng thời đám ma thú cấp 9 cũng có phản ứng phát động công kích nhưng là cùng với hỏa diễm màu lam của long sư đều giống nhau bị màu trắng biên hoa nhu hòa không ngừng dung hợp, chẳng những chống cự không hiệu quả mà còn trở thành trợ lực cho năng lượng màu trắng kia. Bạch quang rơi xuống, một khắc thời không dường như ngưng động, cho dù là Bạch Kim Bỉ Mông Vương hay là Sơn Linh cự nhân cũng không khỏi bay nhanh lui về phía sau. Kịch liệt chấn động điên cuồng bộc phát, cả mặt đất hoàn toàn quy liệt, mặc dù phía trên có tầng tầng băng, nhưng là tựa như một kích của đám ma thú cấp 9 vừa rồi trên mặt đất, chẳng những làm cho tầng băng vỡ nát lại còn đánh sâu xuống đất, ma pháp bạo tạc khiến cho nham thạch phun lên kịch liệt. Có lẽ năng lượng vừa rồi của thiểm lôi không có bộc phát diện tích lớn như của trên trăm đầu ma thú cấp 9 hồi nãy. Nhưng cường độ lại mạnh hơn, dù sau đó cũng là ngưng tụ năng lượng của hai vị thần thú cùng lượng lớn ma thú cấp 9 mà bạo phát. Trên mặt băng xuất hiện vô số vết nứt, dĩ nhiên cũng kéo dài tới tận trên chiến trường bên kia. Thiểm cùng lôi đều nở nụ cười, thực tế trí tuệ các nàng tuyệt đối không giống với vẻ ngoài ngây thơ, mục bích các nàng rất đơn giản. Tựa như vừa rồi đám ma thú thuc te tri tue cac nang tuyet đoi khong giong voi ve ngoai ngay tho muc đich cac nang rat đon gian tua nhu vua roi đam ma thu cap 9 oanh kích mặt đất ngăn cản thần thú truy kích cũng như vậy mục đích các nàng cũng chỉ là tạm thời ngăn cản đám ma thú cấp 9 gia nhập chiến trường bên kia thần thú mặc dù cường đại nhưng ma thú cấp 9 số lượng dù sao cũng hơn rất nhiều không ai có thể làm thương tổn đến thần thú nhưng bọn hắn cũng không có khả năng đem tất cả ma thú ngăn cản ở chỗ này công kích trước mắt đã đánh ra một cái hố lớn thật sâu năng lượng mãnh liệt ba động trùng kích phía trước hoàn toàn đẩy lui ma thú cấp 9. thậm chí xuất hiện lượng lớn ma thú chấn thương mà tranh thủ được chút thời gian này cũng đã đủ cho tử và cách lạp tây tư làm rất nhiều việc rồi từ tựa như một khoả lưu tinh tím ngắt trực tiếp tiến nhập chiến trường hắn cũng không có phối hợp với các lạp tây tư tại đây đối mặt với thực lực của lượng lớn ma thú không bằng là tự mình ra tay hai đại thần thú phân tán ra phát huy lực chiến đấu tối kinh khủng tiếng giống dẫn dữ bá đạo từ trong miệng tử vang vọng cách lạp tây tư lập tức hiểu ý tử liền nhảy vào sâu bên trong trận địa một người ở bên trong một người ở bên ngoài đồng thời bộc phát thân thể cách lạp tây tư chật đình trệ lực lượng trong nháy mắt bộc phát về phía trước hai cánh tay tráng kiện giơ lên năng lượng thần cấp trong cơ thể cach lap tay tu chot đinh tre luc luong lập tức xuất ra một đoàn đoàn quang mang màu trắng bao phủ lấy cánh tay sau một khắc mang theo trọng lượng kinh khủng của hắn đạp xuống đúng là tuyệt chiêu của chiến tranh cự thú chiến tranh tiện đạp khi cách lập tay từ phát động tử cũng đồng thời tiếp cận với bên ngoài trận địa ngay sau tiếng giống giận dữ bá đạo một tay cầm kiếm chuyển thành hai tay trong nháy mắt hiện ra nguyên hình bản thể thân mười thước cao thân thể chợt xoay quanh mang theo tử tinh khí lưu nồng đậm hóa thành một dòng suối tử tinh ở trước mặt ma thú băng sâm hai đại thần thú biểu hiện hiện ra lực lượng kinh khủng nhất khí tức khủng bố cũng được đề thăng đã tạo thành cự đại địa chấn nhiếp đối với đám ma thú băng sầm. Bỉ Mông quân đoàn đang bị vây khốn trong trận sau tiếng nộ hống cũng bắt đầu nổi lên phá vòng vây, xuất ra toàn lực mà đánh. Bọn họ đi theo từ thời gian dài nhất và cũng hiểu rõ nhất thực lực kinh khủng của hai đại thần thú phát huy ra trong chiến tranh. Mặt đất rung chuyển, lấy cách lập tây tư làm trung tâm, đại địa trùng kích dễ dàng hoàn thành đồng thời hướng bốn phương tám hướng bạo phát, khí tức kinh khủng ở trước mặt, thân thể vô số cao cấp ma thú bị dựng lên. Trong lúc trùng kích, bọn họ bề ngoài mặc dù còn có thể bảo trì hoàn hảo như nội tạng cùng xương cốt đã hoàn toàn bị chấn nát những ma thú ở gần cách lạp tây tư một chút thậm chí ngay cả thân thể đều bị chiến tranh tiễn đạp mang đến chấn động kịch liệt chấn thành bụi cám cách lạp tây tư là từ bên trong mà phá ra còn tử lại là từ bên ngoài đánh vào bởi vì phải vây công các lạp tây tư nên ma thú phía rìa ngoài trận đều là am hiểu viễn trình công kích lực phòng ngự đương nhiên rất yếu nhược đồng thời tử xuất ra tử tinh áo nghĩa toàn phong kích quang chạm phủ xuống tại trong băng tuyết thế giới nhất thời xuất hiện từng tảng lớn bức tượng tử tinh đồng thời cũng hóa thành phấn mặt ngoại trừ tử tinh hạch còn sót lại đám ma thú tại đây thậm chí ngay cả linh hồn cũng đã bị hủy diệt hoàn toàn càng làm cho ma thú băng sâm thêm sợ hãi chính là chiến tranh tiễn đạp của cách lạp tây tư mặc dù cực nhanh khuếch trường nhưng ít ra cũng chỉ là từ một người bộc phát ra còn toàn phong kích quang chảm lại rất nhanh di động nhìn vào tựa như long khi nỗ tư đại lục nhất bá đạo cối say thịt không ngừng cắn nút thân thể đám ma thú cao cấp trận hình dưới công kích của hai đại thần thú ma thú băng sâm đã hoàn toàn trở thành một mảng hỗn loạn bất luận long sư la hét biến hóa như thế nào bọn họ cũng đều không có khả năng giữ vững trận hình. Hơn nữa, cho dù có sắp xếp trận hình tốt thì đến thế nào, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, chiến trận chỉ là trò chơi mà thôi. Cơ hồ là chỉ trong chớp mắt công phu, chiến tranh tiễn đạp cùng toàn phong kích quang trảm liên hợp rảo sát hủy diệt tốc độ đang được gia tăng một cách kinh người. Chiến tranh tiễn đạp nương theo khoảng cách gia tăng mà uy lực cũng giảm bớt, nhưng toàn phong kích quang trảm của tử lại khác nhau. Thời gian xoay chuyển càng tăng thì càng trở nên mạnh mẽ. Chẳng những khuyết trương phạm vi xung quanh, tốc độ di chuyển cũng lại gia tăng. Từ sau khi tiến vào thần cấp thì cũng chính là toàn phong kích quang trảm bộc phát ra được uy lực lớn nhất. Đây là do loại vũ khí khổng lồ của Tử Tinh Bỉ Mông hình thành nên phong bạo, Tử Tinh Cự Kiếm còn gọi là kiếm nhận phong bạo. Tinh thạch ma pháp của Tử Tinh Bỉ Mông giờ phút này cũng cùng với lực lượng kinh khủng dung hợp làm một thể, phạm vi công kích bao phủ không ngừng được tăng thêm. Một mảng phấn mặt màu tím phiêu dãng, chỉ có năng lượng kết tinh của đám ma thú hóa thành tinh thạch mới có thể bảo tồn rơi xuống. Nguyên tố phong bạo them mot mang phan mat mau tim phieu đang chi co nang luong ket tinh cua đam ma thu hoa thanh tinh thach moi co the bao ton roi xuong nguyen to phong bao san sinh ra khi thiểm lôi oanh tạc mặt đất cũng dần dần biến mất. Nhưng là đám ma thú cấp 9 trong băng sâm rốt cuộc cũng tự đình chỉ cuộc bộ, ở trước mặt bọn họ, bên phải có 6 đại thần thú ngăn cản, bên kia cũng đã trở nên kinh hoàng khẩn trương trước màn đồ lục kinh khủng. Tại khi nguyên tố phong bạo vừa biến mất, đồng thời từ cùng cách lập tây tứ áo nghĩa công kích giết chết ma thú băng sâm số lượng đã vượt quá 3000. Hơn nữa bị Mông quân đoàn trước sau công kích, tất cả số ma thú băng sâm đã lặng yên biến mất 2 phần 5, mà Bỉ Mông cự thú còn tới 5 phần 6 chiến lực không có gia nhập chiến đấu, còn lại 6 vị thần thú cũng chưa kịp hiển hiện ra thực lực chính thức. Long Sư rốt cục tỉnh táo trở lại, nàng hiểu được trong chiến đấu không chỉ có chiếm ưu thế về số lượng, đồng thời cũng phải chiếm ưu thế về thực lực nữa. Tám vị thần thú, chính mình đối diện với tám vị thần thú trước mặt, so với tứ đại thần thú trong truyền thuyết của thú nhân tộc còn muốn gấp đôi. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, cho dù không có 600 đầu bị mông cự thú tồn tại. Chỉ bằng tám đại thần thú này tự mình đi tới băng sâm, chính mình ở chỗ này thống lĩnh cũng đều sẽ kết thúc, cuối cùng cũng không cách nào vượt qua tầng thứ kinh khủng kia mắt thấy cách lập Tây Tử lại bắt đầu tăng tốc một lần nữa, toàn phong kích quang trảm của Tử vẫn đang tiến tới rất nhanh, Long sư kích động kêu lên, dừng tay, chúng ta chịu thua rồi, cái băng sâm này có thể nói là vẫn phát triển dưới sự bảo vệ của nàng, nàng cũng kế thừa sự sống lâu dài của Long tộc, thực tế tuổi của nàng còn lớn hơn cả cách lập Tây Tử. mắt nhìn thấy lực lượng được tích góp bao nhiêu năm của mình sắp hỏng mất, nàng rốt cuộc buông tha cho tất cả sự chống cự, đã sinh tồn mấy ngàn năm, nàng tuyệt không có cái loại ý nghĩ thả là ngọc vỡ không làm ngói lành này nàng có sinh mệnh rất dài lâu nên nàng tuyệt đối không muốn chết đồng thời tâm của nàng cũng đã hoàn toàn bị lực lượng mạnh mẽ của tử tinh bỉ mông chinh phục chính thức thấy qua được thực lực của tử tinh bỉ mông long sư đã hoàn toàn tin tưởng tử nhất định sẽ trở thành vị vua của cả thú nhân tộc như trong truyền thuyết ma thú của băng sâm ít đi một con thì các lá bài trong tay nàng lại ít đi một lá nếu nàng càng hỗ trợ nhiều đối với sự phát triển trong tương lai của tử địa vị của nàng tự nhiên cũng sẽ càng cao tâm tình của nàng rất phức tạp số lượng ma thú băng sâm bị tiêu diệt làm nàng cực độ hối hận nhưng càng là như thế Lòng ái mộ này của nàng đối với tử lại càng mãnh liệt. Ở trong lòng nàng, chỉ nam nhân như thế mới xứng được với nàng. Chân đăng dơ cao của cách lạp Tây Tư lại hạ xuống mặt đất, như lần này không phóng thích chiến tranh tiễn đạp. Mà các ma thú băng sâm còn lại cũng đã biến thành tàn binh bại tướng, chạy chối chết về phía băng sâm. Bọn chúng đang cực độ khủng hoảng, cho dù Long Sư ra lệnh cũng không có tác dụng gì. Suối trẻ màu tím cũng dừng lại ở đây, thân ảnh cao lớn của tử lại một lần cung khong co tac dung gi suoi chay mau xuất hiện, xoay người mặc dù đang cách xa cả mấy ngàn thước nhưng Long sư vẫn có thể thấy rõ cặp đôi mắt màu tím sắc phạt quả quyết ấy của hắn. Nàng không có hoài nghi một chút nào rằng nam nhân này có thể thống lĩnh thuộc hạ của hắn tiến hành đuổi tận giết tuyệt đối với ma thú băng sâm. Hồng quang trong mắt các chiến sĩ bỉ mông quân đoàn của Cầm Thành do cuồng hóa dần dần thu rút trở lại hình dáng bỉ mông cự thú như lúc trước. Ngoại trừ hô hấp có chút nặng nề ra, cùng với máu tươi của ma thú băng sâm đã đóng thành các miếng băng trên thân thể. Từ trong cái nhìn của bọn họ đã không thể nhận ra nổi bọn họ vừa mới trải qua một hồi chém giết dường như việc chém giết vừa mới xảy ra chỉ là một việc còn con mà thôi cách lạp tây tư cười ha hả đi tới bên cạnh tử lão đại con nhỏ này không tồi nghen hơi bị nóng bỏng đấy tại sao huynh vẫn chưa tới tử lươm hắn một cái rồi rảo bước hướng tới phía của long sư và đám ma thú cấp 9. long sư phát ra vài tiếng thét rồn rập các ma thú cấp 9 xung quanh nàng bắt đầu bình tĩnh lại vẻ mặt chán nản mà cúi đầu năng lượng vốn đang ngưng tụ bị tán đi đem địch ý hoàn toàn thu lại rất nhanh tử cùng cách lạp tây tư đã trở về giữa các thần thú cách lạp tây tư không có chút nào che giấu sự hứng thú của hắn đối với long sư sư tử cái ngươi nếu quyết định sớm một chút thì làm sao lại phải chịu khổ đây sau này ngươi cũng đi theo lão đại chúng ta chính là người một nhà ta chính là một kẻ thành thật ngươi nếu muốn giải quyết một chút các vấn đề về sinh lý ta hết sức nguyện ý phụng bồi long sư lạnh lùng liếc cách lạp tây tư một cái một mình một người đi tới phía tử cho tới cách tử 3 mét mới dừng lại đối với ma thú cao cấp cường đại mà nói khoảng cách này đã rất gần tương đương với việc đã hoàn toàn buông thả phòng ngự tử trầm giọng hỏi Ngươi nguyện ý thuần phục rồi chứ? Long sư nhìn chằm chằm vào tử, hy vọng ngươi đáp ứng ta một điều kiện nho nhỏ. Lời vừa dứt, nàng thấy ánh mắt tử lại bắt đầu trở nên lạnh lùng, nàng vội vàng tiếp lời, "Không phải điều kiện khi nãy, chuyện này đối với ngươi mà nói rất đơn giản, chỉ cần một câu nói là xong." Nghe Long sư giải thích một cách vội vàng, sát khí của tử mới hòa hoãn đi vài phần. "Ngươi nói đi." Long sư liếc mắt vào cách lập Tây Tư một cái rồi nói, "Ta nguyện ý trở thành thuộc hạ của ngươi, trợ giúp ngươi chinh phục cả thế giới của thú nhân, nhưng xin ngươi không nên bắt buộc ta cùng các nam nhân khác." cũng không có thể để cho bọn họ ép ta. Ta biết mấy người bọn họ đều cường đại hơn so với ta, hoàn toàn có thể dựa vào vũ lực mà có được thân thể của ta, cho nên xin ngươi cho ta lưu lại một chút tôn nghiêm cuối cùng. Trong đôi mắt đẹp của Long sư, vốn chứa đựng trí tuệ cùng với sự kiêu ngạo đã hoàn toàn biến mất, thay thế lại đây là một sự u oán, thậm chí cả Tử cũng không khỏi buông lòng vài phần, quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh cách lập Tây Tư cùng mấy vị thần thú khác. Hắn lập tức phát hiện sự lo lắng của Long sư không phải là không có lý, đừng nói là cách lập Tây Tư sớm đã coi trọng nàng, thậm chí kể cả huynh đệ của hắn tam đại bạch kim bỉ mông vương đều rõ ràng toát ra ánh mắt hứng thú chỉ có sơn lĩnh cự nhân vẫn còn duy trì vẻ lạnh lùng chấn định giống như long sư hy vọng có thể có được một nam nhân cường đại giống như tử hễ là ma thú hoặc thần thú càng cường đại lại có yêu cầu càng cao đối với phối ngẫu với long sư ở mọi mặt đều có thể xem như là kiệt xuất trong ma thú làm cho các thần thú cao nhất này khó tránh khỏi được lòng mơ ước tử gật đầu nói được ta đáp ứng ngươi trừ phi ngươi nguyện ý nếu không sẽ không có ai có thể ép ngươi về điều này kể cả ta Vừa nói đồng thời ánh mắt tím của hắn xẹt qua trên người mấy vị thần thú, ánh mắt với uy thế bắn ra bốn phía làm mấy vị thần thú đều vô thức cúi đầu. Long sư thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, ngươi bây giờ không chấp nhận ta, không có nghĩa là sau này cũng không tiếp nhận, chỉ chẳng qua là bây giờ ngươi còn không biết mấy mặt tốt của ta mà thôi, chỉ cần sau này vẫn có thể ở bên cạnh ngươi, ta cũng không tin rằng ngươi vẫn có thể cự tuyệt ta, ta sẽ dùng năng lực của chính mình để chứng minh, ta mới phải là bạn lữ tốt nhất của ngươi để thống nhất cả thế giới thú nhân. Long sư kiêu ngạo rốt cuộc đã gập lại cặp đùi đẹp thon dài và nóng bỏng của nàng quỳ một gối trên mặt đất hai tay ôm trước ngực làm ra động tác thần phục cùng lúc đó các ma thú cấp chín của băng sâm cũng đều quỳ xuống trên mặt đất hướng về tử bái lạy dưới sự dẫn đầu của long sư cung kính nói tham kiến tử đế đại nhân qua một trận đánh ngắn ngủi tử dựa vào lực lượng mạnh mẽ của thần thú cùng với thực lực kinh khủng của bỉ mông quân đoàn dễ dàng quét ngang băng sâm tiến một bước đầu tiên trên con đường thống nhất thú nhân của hắn cũng là một bước chắc chắn nhất mặc dù ma thu cap đế cua bang sam cung đeu quy xuong tren mat đat băng sâm bị tiêu diệt đã vượt qua hai phần năm Nhưng số lượng còn lại vẫn hơn 8000. Với số lượng ma thú cao cấp đông đảo như thế, dưới sự thống lĩnh của Bỉ Mông Quân đoàn, rốt cuộc đã cho hắn có được thực lực cường đại có thể chống lại Tam Đại Bộ Lạc. Mà các cao cấp ma thú này cũng giống như Bỉ Mông Quân đoàn, trở thành lực lượng căn bản để tương lai tử thống trị cực Bắc Hoang Nguyên, hợp thành Tử Tinh Quân đoàn nổi tiếng cả đại lục. Một âm thanh lại reo lên bên tai Tử, "Chúc mừng cậu, Tử." Tử xoay người lại nhìn, chỉ thấy Diệp Âm Trúc không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh, với nụ cười trên môi đứng ở sau lưng hắn. Diệp Âm Trúc mặc dù vẫn đắm chìm trong tu luyện, Nhưng tới cấp bậc này như hắn, ngoại giới phát sinh tiếng vang lớn như thế cùng với các loại sóng năng lượng, hắn sao lại không biết đây. Ngay lúc tử thi triển toàn phong kích quang chảm thì Diệp Âm Trúc đã tỉnh lại từ trong tu luyện. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng với tu vi của hắn, khôi phục vài thành năng lực đã đủ để trợ giúp cả bị mông quân đoàn rồi. Tám đại thần thú có thực lực quá mạnh mẽ, Diệp Âm Trúc cũng không có bất kỳ cơ hội nào để nhúng tay, hố chi việc này chính là việc nội bộ của thú nhân. Hắn dù sao cũng chỉ là một con người, dưới tình huống này có thể không phải nhúng tay thì tốt nhất, nếu không sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến uy tín của tử đối với ma thú. Cho nên dưới tình huống một bên tử hoàn toàn chiếm ưu thế, Diệp Âm Trúc chờ mãi cho đến lúc tử hoàn toàn thu phục được ma thú băng sâm mới từ bên trong bỉ mông cự thú đi ra tới bên cạnh tử. Long sư lúc này vẫn đang quỳ một gối trước mặt tử, đột nhiên nghe được một âm thanh, liền tò mò ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt một cái, nàng liền nhìn ra Diệp Âm Trúc tuyệt không phải là ma thú nào biến thành hình người, mà đích thực là một con người càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc là bất luận là trong chiến đấu hay sau chiến đấu trong ánh mắt vẫn vốn lạnh như của tử lại bất ngờ tràn ngập ấm áp ngay cả khí tức quanh thân cũng bắt đầu trở nên dịu dàng ánh mắt nhìn con người mới xuất hiện này thậm chí mang theo cảm giác tôn kính tên loài người này là ai một câu hỏi thật lớn xuất hiện trong lòng của Long sư trong sự nhận thức của nàng thú nhân tộc cùng với con người vẫn đều là tử địch tử tinh bỉ mông là hoàng giả trong truyền thuyết của thú nhân sao lại có quan hệ thân thiết như thế đối với một con người đây âm chúc cậu như thế nào không tu luyện nhiều hơn một chút từ biến trở về hình người vỗ vỗ vai diệp âm trúc hắn không có đem năng lượng của hắn đưa vào trong cơ thể diệp âm trúc bởi vì ở lúc trước khi đánh đàn thì diệp âm trúc tiêu hao chủ yếu là tinh thần lực ở cái phương diện này cho dù tử đạt tới thứ thần cấp hắn cũng tự nhận không bằng diệp âm trúc diệp âm trúc mỉm cười nói ta đã không còn vấn đề rồi bồi nguyên tĩnh tâm khúc cũng có thể kích phát tiềm lực tự thân của ta khôi phục cũng nhanh hơn chỉ là không nghĩ tới sự việc bên này có thể được giải quyết nhanh như thế co các ma thú của băng sâm ta cũng an tâm mà chúc mừng cậu sắp trở thành bá chủ chính thức của vùng hoang nguyên rộng lớn này tử dùng sức kéo bả vai của diệp âm trúc một chút tất cả những điều ta có bây giờ có thể nói đều là dưới sự trợ giúp của cậu mới có được tất cả những điều mà ta nắm giữ cũng thuộc về cậu ở trong lòng ta cực bắc hoang nguyên cũng vĩnh viễn không cách nào bằng được mối quan hệ giữa hai anh em ta diệp âm trúc giơ tay vỗ vào ngực tử một cái đều là anh em một nhà nói cái này làm gì được rồi ta về thánh quang thành trước đây chờ tin tức tốt của cậu tử gật đầu kiên quyết yên tâm đi trong vòng một năm chúng ta sẽ gặp mặt tại pháo đài lôi thần trùy nói đến chỗ này ánh mắt của hắn chuyển hướng vào đám ma thú cấp 9 đang quỳ trên mặt đất trong mắt lại một lần nữa xuất hiện sự uy nghiêm của tử tinh trầm giọng nói các ngươi cẩn thận nhớ kỹ khí tức của hắn dung mạo của hắn nếu các ngươi đã thần phục ta chính là thuộc hạ của ta đồng thời cũng là thuộc hạ của hắn mệnh lệnh của hắn chính là mệnh lệnh của ta sau này nếu hắn có việc các ngươi cho dù nỗ lực cả tính mạng cũng nhất định phải hoàn thành đại đa số ma thú cấp 9 tự nhiên không dám chống lại mệnh lệnh, Tử đã dùng thực lực mạnh mẽ của hắn mà hoàn toàn chinh phục được tâm của bọn họ, như Long sư chính là một ngoại lệ. Nàng không nhịn được sự tò mò trong lòng hỏi: "Tử đế đại nhân, hắn là ai vậy?" Tử liếc Long sư một cái: "Các ngươi có thể gọi hắn là Cầm đế, hắn là huynh đệ tốt nhất của ta." Long sư nhịn không được nhíu mày, sự kiêu ngạo đặc hữu của thần thánh cự long lại lặng lẽ nổi lên. Dưới góc nhìn của nàng, thân thể của loài người đều là vô cùng yếu ớt, cho dù đó là cường giả của loài người cũng không thể nào so sánh được với các siêu cấp ma thú với huyết mạch cao quý như nàng, một tia cảm giác khinh thường đột nhiên toát ra. Từ đế đại nhân, ngài là chí tôn của thú nhân, hắn chỉ là một tên con người. Nàng không có nói xong, bởi vì tử căn bản không cho nàng cơ hội để nói xong, quang mang chật lóe lên, tử đã đi tới trước mặt nàng, một cổ khí tức trong nháy mắt đã bao phủ cả thân thể nàng, làm cho Long sư khủng hoảng cực độ, một bàn tay của tử đã mạnh mẽ bóp trên cổ nàng. Tất cả hơi thở của Long sư trong nháy mắt bị tập trung, nương theo sự siết chặt của bàn tay Cảm giác hít thở không thông mãnh liệt cùng với năng lượng bá đạo của Tử dường như lúc nào cũng có thể phá hủy hoàn toàn nàng. Nhìn hai trong mắt của Tử với khoảng cách gần, cặp đồng tử trong con mắt màu vàng của Long sư từ từ phóng lại, trong ánh mắt hoảng sợ bao hàm rất nhiều điều mê mang không rõ, âm thanh của Tử dường như đến từ cừu u địa ngục. "Nhớ kỹ, không ai có thể vũ nhục anh em của ta, đừng nói là ngươi, cho dù là vợ tương lai của ta cũng không thể. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng." Nhớ kỹ xưng hào của hắn, hắn là cẩm đế. Nếu sau này phải đồng thời xưng hô ta và hắn Vậy Cầm Đế vĩnh viễn đứng trước Tử Đế, "Từ, đừng làm như thế." Thân hình của Diệp Âm Trúc chợt lóe lên, đi đến bên cạnh Tử, bàn tay phải chỉ có bốn ngón nhìn như rất nhẹ nhàng vuốt lên bàn tay to của Tử, nhưng bàn tay to ngay trước đó vẫn còn cứng như thép nguội lại mềm xuống trong nháy mắt. Đồng tử giãn rộng của Long Sư rất nhanh co rút lại, ngay lúc bàn tay của Tử được Diệp Âm Trúc mở ra, cả người nàng cơ hồ bệt trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Nàng không thể nào hiểu nổi tại sao Tử lại xúc động như thế, nàng có thể cảm giác được rất rõ ràng, một khắc vừa rồi, Tử thật sự muốn giết nàng chẳng lẽ tên tử tinh bỉ mông này không cho rằng chính nàng có thể giúp hắn quản lý ma thú băng sâm chính nàng còn có giá trị lợi dụng ư ở trong lòng hắn dĩ nhiên cũng coi trọng người tuổi trẻ này đến mức như vậy điều này đến tục cùng là tại sao tử lạnh lùng nhìn long sư là âm chúc cho ngươi một cơ hội để tiếp tục sinh tồn nhưng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng long sư không có lên tiếng nàng cúi đầu quỳ gối trên mặt đất cảm giác khuất nhục mãnh liệt làm cho tâm tình của nàng gần như điên cuồng là một ma thú cao cấp nàng có thể thần phục tử tinh bỉ mông Từ tinh bỉ mông dù sao cũng là một tồn tại cực mạnh của thú nhân, là hoàng giả trong truyền thuyết, bất luận ở trong lòng hay về phương diện sinh lý nàng đều có thể chấp nhận, nhưng Diệp Âm Trúc không giống vậy, đó chỉ là một con người mà thôi. Ở trong mắt của Long tộc, đại đa số con người chỉ là một tồn tại tựa như con kiến hôi, thậm chí đừng nói là loại hậu duệ kế thừa được huyết mạch của thần thánh cự long như nàng. Vậy mà nàng phải thần phục loại sinh vật được cho là nhỏ yếu như con người này, Long sư cho rằng đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nàng. Nàng sao có thể chịu được? Đúng lúc này, Diệp Âm Trúc lại mở miệng, Long sư Trên người ngươi được kế thừa huyết mạch của thần thánh cự long, vậy ngươi tuyên thệ thuần phục ta đi. Ngươi nói cái gì? Long sư mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai trong mắt màu vàng của nàng đã tràn ngập tơ máu. Cái cảm giác này không phải của bỉ mông cự thú sắp cuồng hóa, mà là nàng sắp tiến vào một trạng thái cuồng điên. Trong mắt từ chợt lóe lên tia tức giận, định lập tức hủy diệt long sư, lại bị Diệp Âm Trúc giơ tay ngăn cản. Diệp Âm Trúc mặt hướng về phía long sư lạnh nhạt nói: "Mặc dù thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng xin ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên coi thường bất kỳ một con người nào." một tầng khí tức nhàn nhạt, nhạt từ trong ngực của hắn nhẹ nhàng bắn ra, rất nhẹ và đạm bạc. Ít nhất nếu đem so sánh với khí tức bá đạo của tử thi khí tức này có vẻ cực kỳ mỏng manh, nhưng chính là do sự xuất hiện của cổ khí tức này lại làm cho Long sư đang bên bờ sắp bộc phát điên cuồng nhũ xuống. Ánh mắt gần như điên cuồng lập tức biến thành kinh ngạc. "Ngươi, ngươi làm thế nào sẽ có loại khí tức này? Ngươi, ngươi không phải là con người ư?" Long sư kinh nghi khôn cùng mà nhìn Diệp Âm Trúc. Vẻ mặt của Diệp Âm Trúc vẫn thản nhiên như trước. "Ngươi không cần biết tại sao ta lại có được cái loại khí tức này." Chỉ cần nhận ra được cái loại khí tức này là đủ rồi Chỉ có ta mới có thể trợ giúp ngươi đạt tới cái cảnh giới ngươi vẫn mong muốn Chẳng lẽ ngươi không hiểu được ư Sự cao ngạo, khinh thường đối với diệp âm trúc trong con mắt của Long Sư Ở lúc này đã hoàn toàn biết mất, ánh mắt phức tạp nhìn hắn Bây giờ, tâm của nàng càng trở nên rối loạn Bởi vì cái mà nàng vừa mới cảm nhận được từ người diệp âm trúc Rõ ràng chính là một loại khí tức đồng nguyên với chính nàng Hơn nữa chính là một loại thân thiết nhất Ngay trong nháy mắt ấy nàng thậm chí suýt gọi lên một tiếng cha, bởi vì khí tức phát ra từ trước ngực diệp âm trúc đúng là khí tức thuần chính nhất của thần thánh cự long nhưng nàng càng lại không hiểu được chẳng lẽ mối quan hệ giữa bỉ mông nhất tộc và cự long nhất tộc đã được sửa đổi rất tốt sao nếu không tại sao tử đế đại nhân thân là tử tinh bỉ mông lại có quan hệ thân thiết đến thế đối với vị cầm đế mang theo khí tức của thần thánh cự long đây nhưng các ý niệm phức tạp cũng không có dừng lại trong đầu của long sư lâu lắm bởi vì câu nói của diệp âm trúc đã hoán tỉnh trí tuệ của nàng nàng cơ hồ kịch liệt run rẩy khi hiểu được ý tứ của diệp âm trúc ngươi thật sự có thể giúp được ta ư diệp âm trúc lạnh nhạt nói ngươi truyền thừa huyết mạch của thần thánh cự long phải cần năng lượng thuần chính nhất từ thần thánh cự long hỗ trợ ngoại trừ thần thánh cự long ra cũng chỉ có ta có thể ban loại lực lượng này cho ngươi mà thần thánh cự long đối với bất kỳ cái loại ngụy long nào có huyết mạch không thuần chính đều chỉ biết đuổi tận giết tuyệt bình thường long tộc có lẽ sẽ dùng kính ngươi nhưng thần thánh cự long nhưng lại sẽ hủy diệt ngươi điều này có lẽ cũng là một lý do trọng yếu giải thích cho tại sao ngươi không dám dễ dàng rời đi băng sâm thêm nữa làm long sư ngươi xem mình chính là một ma thú là một phần tử của thú nhân thế giới không phải là hậu duệ của thần thánh cự long không phải sao long sư đã hoàn toàn hiểu được mặc dù nàng không không có rõ lắm một chút hàm nghĩa ẩn trong lời của diệp âm trúc nhưng nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng những gì nam nhân này nói đều là sự thật chỉ có hắn mới có thể ban cho nàng loại lực lượng mà ngàn năm nàng vẫn mong ước này ta long sư nặc vân dùng danh nghĩa thiên địa cùng với linh hồn khởi thệ nguyện vĩnh viễn thuần phục cầm đế đại nhân vĩnh viễn không phản bội nếu như vi phạm lời thề này thiên địa không tha Một đạo kim quang lóe sáng phóng ra từ trong mắt của Long sư Nặc Vân, mà màu đỏ vàng trên người nàng lại từ từ chuyển thành màu xanh tối, thoạt nhìn kỳ dị lạ thường, tựa như là một ngọn lửa đang cháy dung hợp cùng với kim quang phóng thích ở trong mắt. Quang mang huyển lệ bắn thẳng đến không trung, trong đó một tia năng lượng tinh thuần nhất bay về phía Diệp Âm Trúc, làm hậu duệ của thần thánh cự long, Long sư Nặc Vân không cần nghi ngờ là cũng đã thoát ly được hạn chế của cấp bậc bảy sắc cầu vồng. Cảm nhận được khí tức của Nặc Vân, trong lòng Diệp Âm Trúc không khỏi nhịn được sinh ra một loại cảm giác nực cười cùng quái dị. Hắn Sở Dĩ muốn cho Nặc Vân thuần phục mình tự nhiên là bởi vì khí tức của thần thánh cự long ở trên người nàng. Khi Bỉ Mông cự thú thuần phục từ tinh Bỉ Mông cấp bậc cao nhất của bọn họ thì cũng nhờ có khí tức của Tử Tinh Bỉ Mông làm cho bọn họ có thể phát sinh tiến hóa. Nặc Vân này bản thân vốn là long sư, Diệp Âm Trúc có thể cảm nhận được năng lượng của nàng đã sớm đạt tới được bình cảnh của cấp 9, cũng giống như huynh trưởng Tăng Thác Tử của tử, mà hắn lại vừa lúc có được khí tức của thần thánh cự long. Nặc Vân này nếu đã thuần phục tử, cũng nên tăng cường thực lực của nàng, tương đương tăng cường thực lực bên người tử. Cho nên Diệp Âm Trúc mới chuẩn bị làm như vậy, khí tức của thần thánh cự long được hắn phóng thích cũng không phải thuộc về bản thân hắn, mà đến từ linh hồn của thần thánh cự long đang nằm trong siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm đã thần phục hắn. Nhưng khi Nặc Vân đem khí tức bổn nguyên của chính nàng phóng thích ra ngoài, Diệp Âm Trúc lại rõ ràng cảm giác được, khí tức trên người Nặc Vân cơ hồ hoàn toàn hòa hợp với khí tức của thần thánh cự long Nặc Khắc Hy. Thêm nữa từ tên của nàng, hắn có thể dám chắc, Long sư Nặc Vân trước mặt chính là con gái của thần thánh cự long Nặc Khắc Hy đó. Nếu Nặc Vân biết được, Nặc Khắc Hi chính là bị hi chinh diệt từ tay hắn ngay cả thân thể cũng bị hắn làm thành siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm không biết nàng sẽ có cái loại ý nghĩ gì đương nhiên khế ước thuần phục một khi được thành lập nàng cũng không thể phản bội được diệp âm trúc giống như bỉ mông cự thú vĩnh viễn không thể phản bội từ vậy ta diệp âm trúc với danh nghĩa cầm đế tiếp nhận sự thuần phục của ngươi giơ tay điểm nhẹ một đoàn quang mang màu trắng sữa xuất hiện trên tay ngón trỏ phải của diệp âm trúc bạch quang lướt qua hư không trực tiếp rót vào mi tâm của nặc vân dung nhập vào trong cơ thể nàng sau một khác một đoàn bạch quang mãnh liệt phun ra từ trong ngực của diệp âm trúc ngưng tụ thành một con cự long màu trắng dài hơn 3 mét lượn lờ xoay tròn quanh thân diệp âm trúc mặc dù đó chỉ là hình thái năng lượng nhưng sự rực rỡ và khí tức cường đại trong nháy mắt vẫn làm các ma thú băng sâm sau lưng nạc Vân rất giật mình thần thánh cự long rất ít xuất hiện ở trên cái thế giới này bọn chúng đương nhiên chưa từng gặp qua nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được sự cường đại từ khí tức do diệp âm trúc phóng thích ra thần thánh cự long quả thật là khí tức của thần thánh cự long đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu của nạc phân nàng rõ ràng cảm giác được tựa hồ trong cơ thể của nàng có một vật gì bị vỡ tan ngay sau đó ngọn lửa màu lam vốn đang bốc lên xung quanh thân thể nàng từ từ chuyển hóa thành màu trắng sữa đồng thời thân thể của nàng của nhanh chóng phát sinh biến hóa cũng không giống như bạch kim bị mông vương biến thành màu vàng mà là xuất hiện một loại biến hóa kỳ diệu khác mái tóc dài vốn màu vàng đỏ bất ngờ cũng trở nên đen nhánh như mực ngay cả đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng biến thành màu đen vóc người của nàng vẫn nóng bỏng như trước nhưng hơi thở của toàn thân vốn mạnh mẽ lại đã hoàn toàn nội liễm Nếu không phải các ma thú ở đây đều biết rõ thực lực của nàng, sợ rằng sẽ tưởng rằng nàng chỉ là một con người có được đông long huyết mạch, linh hồn thăng hoa, nguyên tố nội liễm. Tại lúc tiếp nhận khí tức của thần thánh cự long do Diệp Âm Trúc truyền tới, nàng cũng đã bị khí tức bản thân của Diệp Âm Trúc ảnh hưởng. Diệp Âm Trúc dưới tình huống không dùng siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm, thực lực của hắn dám chắc là kém tử. Như là hắn có một năng lực cực kỳ cường đại, đó chính là linh hồn của hắn, linh hồn lực của hắn thậm chí còn trên cả tử, cho nên Nặc Vân mới có thể xuất hiện được biến hóa như như thế ngọn lửa màu trắng sữa vẫn tiếp tục thiêu đốt một cách kịch liệt nạc vân chậm rãi mở ra song trường đắm chìm ở trong ánh lửa màu trắng sữa ngoại trừ vóc người vốn hoàn mỹ trước kia nàng lại có nhiều hơi một vài phần thần thánh đặc thù tiến hóa lại xuất hiện thêm một đầu thần thú rồi khi nạc vân tiến vào phía sau của quá trình tiến hóa thì ngay cả tam đại bạch kim bỉ mông vương cũng đều không khỏi thầm giật mình bọn họ rõ ràng cảm giác được thực lực của nạc vân so với bọn họ còn cao hơn một tia mặc dù điều này chỉ là một loại cảm giác rất tinh tế như là từ lúc đạt tới thứ thần cấp thì cái loại cảm giác này đã đủ để cho bọn họ nhận rõ được cường độ thực lực của Nặc Vân. Với mắt đen tóc đen mặc dù làm cho Nặc Vân giảm bớt đi vài phần nóng bỏng, nhưng lại làm cho nàng thâm thúy hơn. Khi quang mang xung quanh thân thể nàng từ từ thu liễm thì tâm của nàng đã trở về với bình tĩnh. Quỳ hai gối xuống mặt đất, hướng Diệp Âm Trúc mà lại xuống. Nặc Vân vốn tưởng rằng nếu nàng đột phá được bình cảnh mà tiến vào cảnh giới thứ thần cấp chắc hẳn sẽ hưng phấn cực độ, nhưng sự thật không phải như vậy. Mặc dù trong lòng rất hưng phấn Nhưng nàng lại phát hiện bây giờ chính nàng đã hoàn toàn có thể khống chế được chính tâm tình của mình. Nàng cũng không biết đây là đến từ sự chấn định của Diệp Âm Trúc. Nếu nói về sự trầm ổn của tâm trí, ai có thể so sánh với người vốn từ nhỏ luyện cầm như Diệp Âm Trúc. Đồng thời, Nạc Vân cũng phát hiện ánh mắt nhìn mình của các thần thú có xảy ra biến hóa. Ánh mắt nhìn vào nàng của chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư cùng với ba vị bạch kim bỉ mông vương đã hoàn toàn biến mất đi cái tính xâm lược. Không biết tại sao mà trong lòng nàng có một cảm giac vi dieu rang Tứ đại thần thú thu liễm sự hứng thú đối với mình cũng không phải vì thực lực của nàng tăng lên, mà là bởi vì người chủ nhân mà nàng mới vừa thuần phục. Từ trước sau vẫn đứng ở bên người của Diệp Âm Trúc, hơi lùi về sau một chút, đối với bất kỳ quyết định nào của Diệp Âm Trúc hắn cũng sẽ không ngăn cản. Mặc dù hắn rất thưởng thức Long Sư, nhưng nếu Diệp Âm Trúc nói rằng muốn Long Sư, cho dù Diệp Âm Trúc muốn thân thể nàng, tử thậm chí sẽ đi cầm cự. Quan hệ của hắn với Diệp Âm Trúc đã tới rồi một loại cảnh giới khó có thể diễn tả bằng lời, linh hồn cùng linh hồn lẫn nhau đã sớm dung hợp một cách hoàn mỹ. Có lẽ đây là chính thức đồng sinh cộng tử, Nặc Vân cung kính nói, "Đa tạ chủ nhân." Diệp Âm Trúc mỉm cười, hai tay rơi nhẹ lên, một cổ năng lượng nâng Nặc Vân đứng lên. "Mặc dù đối tượng thuần phục của ngươi là ta, nhưng ta yêu cầu ngươi hảo hảo mà đi theo bên người của tử, giúp hắn thống nhất cực Bắc Hoàng Nguyên, ta cũng sẽ không hạn chế ngươi điều gì, chỉ cần ngươi không phản bội tử." "Vâng." Nặc Vân cung kính dạ một tiếng. Cái cung kich da nhọn của con long sư này đã bị mài nhẵn nhụi bởi Diệp Âm Trúc, tử nói, "Âm Trúc, cậu ở bên kia thánh quang thành ngay cả một đầu tọa kỵ cũng không có." như thế nào có thể phù hợp với thân phận của cậu, không bằng cậu mang nàng theo đi. Tiến hóa tới cảnh giới thần thú, thực lực của nàng xem như cũng đã đủ tư cách theo cậu rồi." Diệp Âm Trúc bật cười nói, "Không cần đâu tử, Nạp Vân cũng là một mỹ nữ hiếm có, ta không muốn Hải Dương cùng Tô Lập có bất kỳ cái gì hiểu lầm. Thêm nữa, nàng vốn từng là lãnh đạo của ma thú băng sơn, nếu có nàng bên người của cậu, khống chế các ma thú này càng thêm dễ dàng. Còn về phần tọa kỵ, ta thật ra cũng không có quan tâm gì lắm." Tự suy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy được rồi bất quá nếu ta không ở bên người của cậu làm ta khó có thể an được tâm cậu mang theo tám vị hoàng kim bỉ mông một trong bọn họ có thể trở thành tọa kỵ của cậu các tên còn lại cũng có thể trở thành hộ vệ cho cậu điều này cậu sẽ không nên cự tuyệt nha diệp âm trúc nói có chút bất đắc dĩ được cứ như vậy đi tử vẫn đi theo diệp âm trúc đi tới nơi khắc họa ma pháp trận đưa mắt nhìn hắn thông qua chuyện tống trận rời đi cái nơi băng sâm rét lạnh này rồi tử mới một lần nữa xử lý vấn đề ở bên này các ma thú cấp chín còn lại cũng không có được cơ hội tốt như long Sư nặc vân Thực lực của bọn họ còn xa mới đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Tử cung Diệp âm trúc cũng không có khí tức thích hợp để trợ giúp bọn họ tiến hóa. Cho nên khế ước thuần phục đối với bọn họ cũng chả có chỗ tốt nào. Ở tại vùng băng xâm này, cũng chỉ có ma thú cấp 9 mới có tư cách hướng tử thuần phục. Nạc Vân tiếp tục đái lĩnh các ma thú cấp 9 trở về trong băng xâm để tụ tập ma thú. Tử cũng đi đái lĩnh bị mông cự thú tu chỉnh lại. ho cung cha co cho tot nao o tai vung bang sam nay chân của ve trong bang sam đe tu tap ma thu tu cung đi đai đế tranh phách cực Bắc Hoàng Nguyên sẽ được bước ra bước đầu tiên Mặc dù hắn mới trở về phiến thổ địa của hắn này không lâu, nhưng là tất cả vẫn đều hướng phương hướng có lợi cho hắn mà phát triển. Các bạn đang nghe chuyện cầm bế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Diệp Âm Trúc trở về Thánh Quang Thành thì không hề thông báo cho bất cứ ai. Hắn bố trí cho 8 vị Hoàng Kim Bỉ Mông trong phủ của mình. Vị Hoàng Kim Bỉ Mông đạt tới cấp 9 thì đều có thể biến thành hình người nên bên cạnh hắn có thêm tám người thân thể lực lượng cũng 8 mọi người quá chú ý tu luyện suốt một ngày tinh thần lực của diệp âm trúc mới hoàn toàn khôi phục trải qua lần tu luyện này trong mơ hồ hắn tựa như đã nắm được mấu chốt đột phá cuối cùng chỉ có điều tình huống của hắn khác với các ma thú phải đột phá ma vũ cực bích bình chướng khó khăn nhất cho nên tạm thời vẫn phải nỗ lực thêm nhiều nữa chấm dứt tu luyện diệp âm trúc tới gặp áo lợi duy lạp đầu tiên diệp âm trúc hỏi đại ca mấy ngày ta đi vắng bên phía pháo đài lôi thần có biến hóa gì không Áo lợi duy lập lắc đầu nói, thú nhân này như đều biến thành rùa đen hết rồi. Thủy chung co đầu rụt cổ không ra. Có điều như vậy cũng tốt. Phương Bắc đã nhiều năm không có thời gian để tu chỉnh. Diệp Âm Trúc nói, cổ đế không phải kẻ ngu, hắn lựa chọn phòng ngự trước mắt là điều chuẩn xác nhất đối với bộ lạc lôi thần. Hắn hẳn cũng biết tử đã tới cực bắc hoang nguyên, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến hắn. Cho nên hắn chỉ có thể duy trì thực lực trong tay để giải quyết tử tinh bỉ mông, điều cực kỳ quan trọng đối với ba đại bộ lạc của thú nhân tộc, quan trọng hơn rất nhiều so với công kích của chúng ta. Áo Lợi du Lạp mỉm cười nói: "Đúng vậy, Âm Trúc, để biết không, từ La Lan gia tộc của chúng ta chiến đấu ở Bắc Cương đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên hoàn toàn chiếm ưu thế như bây giờ. Ba đại bộ lạc của thú nhân gặp nội ưu ngoại hạn, sợ rằng vô lực xâm lấn phía nam, liên minh của chúng với Lam địch Á Tư có thể xem như đã bị chúng ta phá giải." Diệp Âm Trúc lắc đầu nói: "Không, như vậy vẫn còn xa mới đủ. Dù sao ba đại bộ lạc thú nhân vẫn còn có ba pháo đài lớn, hơn nữa bọn chúng thống trị thế giới thú nhân đã nhiều năm, thực lực thông căn cố đế cũng không dễ dàng giải quyết như vậy." Từ đắc thế ở cực bắc hoang nguyên nhưng vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Cục diện lúc nào cũng có thể xuất hiện biến hóa, ví dụ như chiến trường ở Nam Cương của Mễ Lan Đế quốc thất bại, hoặc là chiến trường phía đông xuất hiện vấn đề, tất cả đều có thể tạo thành những tình thế kịch biến. Áo Lợi Duy Lạp nói, tỷ lệ phát sinh tình huống này đều rất nhỏ. Hôm qua chúng ta mới nhận được tin từ Đế quốc chuyển đến, Gia Gia đã hồi báo ý tưởng của đệ cho Đế quốc, bệ hạ ra lệnh rất đơn giản, chỉ có bốn chữ. Diệp Âm Trúc tò mò hỏi, "Ồ, là bốn chữ gì?" Áo Lợi Duy Lạp nói, phụ trợ cầm thành, bệ hạ không thể nghi ngờ là người rất thông minh. Lời nói bất kính, có thể bệ hạ của chúng ta không có dã tâm như mã Tây Mạc Đại Đế của Lam Địch Á Tư. Nhưng về phương diện thống trị đế quốc thì tuyệt đối là một minh quân. Theo các cuộc chiến từ đầu đến giờ, lực lượng của cầm thành chúng ta đã hiển lộ thực lực, bây giờ đã trở thành đồng minh quan trọng nhất của Mễ Lan đế quốc. Có thể nói, bởi vì chúng ta tồn tại nên Mễ Lan mới có thể thay đổi chiến cuộc. Ít nhất trước khi chiến tranh chấm dứt, Mễ Lan sẽ được chúng ta cho những điều kiện thông thoáng nhất từ khi áo lợi duy lạp bị mã nhi đến y giải trừ thân phận người thừa kế hắn đã chính thức trở thành một phần tử của cầm thành hắn trao đổi với diệp âm trúc không còn với góc độ thần tử của mỹ lan như trước kia nữa mà hoàn toàn trở thành trụ cột của cầm thành bị hủy bỏ quyền lực của người thừa kế áo lợi duy lạp quả thật từng buồn bực mất một thời gian mã nhi đến y cũng không nói chuyện chi tiết với hắn nhưng khi hắn tỉnh táo trở lại thì cũng dần dần hiểu ra ý đồ của gia Gia mình khi đại lục bắt đầu chiến tranh thì đã tiến vào một quá trình hỗn loạn gia ra sở dĩ tước đoạt thân phận người thừa kế của mình không thể nghi ngờ chính là để mình ở lại cầm thành một cách tốt nhất coi như lưu lại cho tử la lan gia tộc một đường lùi là tộc trưởng của một đại gia tộc ra ra làm như vậy chính là lựa chọn tốt nhất áo lợi duy lạp cực kỳ thông minh chính vì hán thông minh nên khi chân tâm gia nhập cầm thành liền đem hết tài năng trợ giúp nâng cao thực lực của cầm thành bởi vì hán biết cầm đế diệp âm trúc lĩnh chủ của cầm thành còn thông minh hơn mình nếu mình vẫn người ở tào Doanh, tâm tại hán như vậy vĩnh viễn không thể dung nhập vào cầm thành bây giờ hán thậm chí đã từ bỏ thân phận vốn có của mình quên đi ánh hào quang của gia tộc tử lan lan trở thành một phần tử của cầm thành diệp âm trúc mỉm cười nói tây nhĩ duy áo thúc thúc nhất định sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định của mình cho tới tận bây giờ ta vẫn không hề có tâm tranh đấu chỉ là có một số việc phải làm mà thôi khi ta còn sống sẽ không uy hiếp tới địa vị của Mễ lan đế quốc áo lợi duy lạp đại ca gia tộc tử Lan lan tác chiến đã nhiều năm ở bắc cương ta muốn biết từ đây tới bắc cương phật la quốc hay tới pháo đài chiến thần sẽ mất bao nhiêu thời gian tốt nhất là miêu tả có địa hình ta không nhìn được chỉ có thể phiền toái huynh thôi Nghe Diệp Âm Trúc nói, Áo Lợi Duy Lạp không khỏi âm thầm cả kinh, hắn sợ rằng Cầm Thành sẽ có hành động gì đó kinh khủng. Đối với việc dùng binh của Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp thực tâm bội phục, mặc dù rất nhiều phương diện quân sự Diệp Âm Trúc vẫn còn hỏi han, học tập hắn, nhưng hắn cũng không hề vì thế mà coi thường Diệp Âm Trúc. Có lẽ về mặt chi tiết, tỉ mỉ thì Diệp Âm Trúc không thể nào so sánh với hắn, nhưng về kỹ thuật dụng binh thì hắn tự nhận thấy không thể sánh nổi Diệp Âm Trúc. Đã không ít lần hắn được lĩnh giáo thủ đoạn điều quân như thiên mã hành không của Diệp Âm Trúc. Như lần xâm nhập cực Bắc Hoàng Nguyên này của tử, bề ngoài thì thấy như một quyết định cực kỳ nguy hiểm, nhưng thật sự, trong khi pháo đài lôi thần trùy cao cụm lại thì đây chính là một bố trí cực kỳ hợp lý của tử. Mặc dù Áo Lợi Duy Lạp không biết tử tụ tập lực lượng ở đâu trong cực Bắc Hoàng Nguyên, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được sức mạnh do tứ đại thần thú cầm đầu tới bên trong cực Bắc Hoàng Nguyên sẽ kinh khủng tới mức nào. Từ Thánh Quang thành tới Bắc Cương của Phật La Quốc khoảng 1600 dặm, nếu hành quân nhanh cũng phải chừng 10 ngày mới tới, nếu là khinh kỵ binh thì nhanh nhất là 4 ngày sẽ tới. Xét về tổng thể, Cực Bắc Hoang Nguyên và thế giới của con người chúng ta cách nhau một vùng đệm là dải đất hẹp, để có thể thấy ở đó cách Thánh Quang Thành và pháo đài Lôi Thần Trì khoảng 100 dặm. Nơi gần nhất giữa Cực Bắc Hoang Nguyên và thế giới của con người chúng ta chỉ không đến 40 dặm. Hai phe bố trí binh lực ở hai đầu dải đất. Ba pháo đài lớn của thú nhân hình thành một phòng tuyến cực kỳ kiên cố, khiến cho quân đội của con người chúng ta không thể nào tiến nổi. Nói tới đây, áo lợi duy lạp không khỏi thở dài. Thẳng thắn mà nói, từ sau khi đại lục có được hòa bình, ý đồ xâm lược của ba nước phía bắc chúng ta đã giảm đi rất nhiều bởi vì tồn tại pháp lam nên chúng ta căn bản là không có cơ hội xâm lược phía nam còn cực bắc hoang nguyên lại không thích hợp cho cuộc sống của con người chúng ta nên ba nước ở phương bắc không khỏi giữ thái độ bảo thủ đối với thú nhân tộc trong những trận chiến của hơn 10 năm trước chúng ta đã rất khó công kích ba pháo đài lớn của thú nhân thì bây giờ đại đa số thời gian ba pháo đài đó cũng chỉ có tác dụng phòng ngừa chúng ta mà thôi diệp âm trúc suy nghĩ một chút nói đại ca nếu chúng ta thống lĩnh một nhóm quân đội không quá đông lặng lẽ từ vùng đệm đó tới mỹ lan đế quốc và pháo đài chiến thần huynh thấy có được không trong lòng áo lợi duy lập thầm nghĩ xem ra diệp âm trúc lại muốn vận dụng kỳ binh rồi suy nghĩ một lát hắn lắc đầu nói rất khó mặc dù trí tuệ của thú nhân không bằng con người chúng ta nhưng bọn chúng chắc chắn cũng không phải là ngu ngốc sau khi phật la quốc theo lam địch á tư đại quân của bộ lạc chiến thần tới bên pháo đài lôi thần chùy còn quân đội của phật la quốc cũng chủ yếu tập trung ở biên giới phía đông của mỹ lan đế quốc hy vọng có thể đột phá từ phía đông trong tình huống này tất nhiên phật la và pháo đài chiến thần sẽ phải có phòng ngự ở biên giới phía bắc nếu chúng ta có thể cho một toán quân lợi dụng giải đất đệm đó đột nhập vào trong sợ rằng cũng khó tác động nổi tới phòng ngự kiên cố của pháo đài chiến thần cho nên mặc dù bộ lạc chiến thần và phật la quốc đều bố trí không nhiều quân ở gần giải đất đệm nhưng những quân đội đó chủ yếu là có tác dụng cảnh báo bọn chúng lập nên tại đó một tòa thạch bảo khoảng cách không xa tới pháo đài lôi thần chùy lúc nào cũng có thể kêu gọi cứu viện từ pháo đài lôi thần chùy diệp âm trúc nói nói vậy nghĩa là nếu chúng ta phái binh từ giải đất đệm tiến về phía nam sẽ bị chúng phát hiện ngay phải không vậy là không thể thông qua mễ lan đế quốc để vượt qua thạch bảo à áo lợi duy lập nói vượt qua thì có thể nhưng trinh sát không quân của thú nhân thực sự quá lợi hại muốn để chúng không phát hiện quả thực quá khó khăn cho dù chúng ta thực sự vượt qua được thì chỉ cần bọn chúng có được tin tức tốc độ phản ứng của quân đội thú nhân tộc đều cực kỳ mau chóng không cần nói tới không quân bất cứ binh chủng nào của thú nhân cũng đều có tốc độ di chuyển nhanh hơn quân đội của con người chúng ta rất nhiều trừ long kỵ binh diệp âm trúc suy nghĩ một chút nói đại ca huynh theo ta đi gặp mã nhĩ đến y nguyên soái đi Ta đã trở về thì cũng nên thông báo cho ngài một tiếng. Tại đế đô Lam Địch Á Tư, Khắc Lôi Na ngồi trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài. Mặc dù Lam Địch Á Tư là phía nam nhưng dù sao cũng đã bắt đầu mùa đông, một số cây cối đã bắt đầu có dấu hiệu tiêu điểu. Vốn nàng định minh tưởng trong phòng nhưng không hiểu sao, tâm trí nàng không thể nào yên tĩnh nổi. Đã rất nhiều ngày trôi qua kể từ văn võ đại hội của Lan Địch Á Tư, nhưng tình cảnh phát sinh khi đó vẫn không ngừng xoay chuyển trong đầu nàng. thậm chí ngay cả lúc nằm mơ cũng đều mơ đến nam nhân mặc siêu cấp khải giáp, tay cầm tử tinh tinh thần trọng kiếm nó. khắc lôi na là một cô gái rất dịu dàng, khiến những người xung quanh rất thoải mái. nhưng dù sao nàng cũng là con gái của quân vụ đại thần khắc lôi tư ba, cha và chú của nàng có thể nói là quản lý toàn bộ quân đội lam địch á tư. xuất thân trong gia đình quân đội như vậy, tâm tình dịu dàng của nàng có thể xem như lạc lõng. nhưng chính vì thế mà tâm lý sùng bái cường giả của nàng lại càng mạnh hơn so với người thường. khắc lôi na tu luyện ma pháp. Nguyện vọng lớn nhất của nàng từ khi còn nhỏ chính là có thể trở thành một ma pháp sư cường đại. Nàng cũng không biết cảm giác của mình đối với nam nhân đó là gì, nàng cũng cố gắng quên hắn đi. Nhưng không biết tại sao, hình ảnh của nam nhân đó thủy chung vẫn nằm sâu trong nội tâm nàng. Không, ta không nên nhớ hắn, hắn đã có thê tử. Khắc lôi na ra sức lắc đầu, muốn rũ bỏ ý nghĩ đó đi, nhưng làm như vậy thì bóng dáng đó ngược lại càng trở nên rõ ràng hơn. Mỗi khi nàng nghĩ đến quang minh thánh nữ mã lệ na nói với nàng rằng nam nhân kia vì cứu tính mạng của loan phượng công chúa mà hy sinh lục cảm của bản thân, nàng lại không cầm nổi nước mắt. Lúc đó nam nhân kia bình tĩnh như thế nhưng lại có tình yêu và dũng khí đến vậy sao? Hắn thậm chí không hề có nửa phần do dự, tựa như mất đi lục cảm không phải là của hắn. Hình tượng của cha và chú trong lòng khắc lôi na vốn đã rất to lớn nhưng khi nàng thấy thực lực chân chính của nam nhân kia, nàng hiểu được sức mạnh của cha và chú mình đối với hắn vẫn còn quá nhỏ bé cha nói nam nhân kia chính là lính chủ của cầm thành trong mễ lan đế quốc hắn chính là thống lĩnh của quân đội cầm thành gây cho làm địch á tư những trở ngại trước giờ chưa từng có nam nhân này gần như tập trung toàn bộ mọi ưu điểm hắn dũng cảm cường đại thần kinh như được làm bằng thép hắn dám tới tận quốc gia đối địch để cứu người mình yêu đây là loại tự tin và dũng cảm thế nào chứ tại sao tại sao ngươi lại là địch nhân của đế quốc khắc lôi na thở dài một tiếng đã nhiều ngày qua tâm tình của nàng cũng đã tương đối bình tĩnh lại được một chút nhưng không có nghĩa là bóng dáng đó trong lòng nàng mờ nhạt đi nàng rất muốn biết nam nhân đó giờ đang làm gì hắn đã kết hôn với loan phượng công chúa hay chưa bọn họ ở cùng nhau công chúa nhất định sẽ rất hạnh phúc thì thào lẩm bẩm khắc lôi na đột nhiên không dám tin khi phát hiện trong lòng mình lại xuất hiện một chút đố kỵ ta làm sao vậy khắc lôi na hai tay ôm lấy mặt tại sao ta lại đố kỵ lẽ ra ta phải cao hứng vì họ mới đúng chứ một giọng nói từ bên ngoài phòng truyền vào khắc lôi na bé nhỏ của ta con tự nói gì với mình trong phòng thế ta có thể vào được không khắc lôi na bừng tỉnh vội vàng đứng lên mở cửa phòng chủ nhân của âm thanh đó chính là quân vụ đại thần khắc lôi tư ba của lam địch á tư đế quốc cha người đã về khắc lôi na ôm tay cha mình khắc lôi tư ba chỉ có một con gái hơn nữa bản thân khắc lôi na cũng rất xuất sắc vì vậy lão cực kỳ sủng ái nàng nếu có ai hỏi so sánh giữa tính mạng của con gái và tiền đồ của lão ở lam địch á tư lão sẽ không hề do dự mà lựa chọn khắc lôi na bị khắc lôi na kéo tay đi vào phòng khắc lôi tư ba ngồi xuống ghế khắc lôi na bé nhỏ của ta gần đây con có vẻ có tâm sự hãy nói cho cha Con làm sao vậy? Trong lòng khắc lôi na cả kinh, nàng không ngờ rằng cha lại chú ý tới biến hóa của mình, khẽ lắc đầu. Cha, con khỏe mà, không có tâm sự gì đâu. Khắc lôi tư ba mỉm cười nói, không đúng chứ? Trước đây khắc lôi na bé nhỏ của ta luôn có dáng vẻ vui tươi. Ta nghe sư phụ của con nói, gần đây con tu luyện ma pháp có chút không tập trung. Con đã đạt tới lam cấp, muốn đột phá bình cảnh tử cấp thì phải tích lũy. Cha muốn biết khắc lôi na bé nhỏ rốt cuộc làm sao vậy? Khắc lôi na đỏ mặt nói, xin lỗi cha, con sẽ cố gắng hơn. Trong mắt Khắc Lôi Tư Ba toát lên nét hiền hậu, đặt Khắc Lôi Na ngồi lên đùi mình. "Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta, cha cũng không yêu cầu con phải là người xuất chúng, đứng đầu mọi người, chỉ cần con có thể sung sướng là ta điều thỏa mãn lớn nhất của ta. Với thực lực gia tộc của ta, cho dù bớt đi một vị ma pháp sư cường đại thì địa vị trong đế đô cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Niềm cao hứng nhất hàng ngày của cha chính là được thấy con vui sướng mỉm cười." Khắc Lôi Na miễn cưỡng cười, cúi đầu nói, "Cha, con thực sự không sao mà." Khắc Lôi Tư Ba đột nhiên như tỉnh ngộ điều gì, vỗ vỗ chán mình nói, Ta thực sự hồ đồ quá, ta hiểu rồi, khắc Lôi Na bé nhỏ của ta đã tới tuổi kết hôn, có phải con đã có ý chung nhân không? Nói cho cha, chỉ cần con thích và phẩm tính của hắn tốt, bất kể địa vị của hắn thế nào, cha cũng đều ủng hộ con. Cha sẽ mời bệ hạ làm chủ hôn cho con. Lời của khắc Lôi Tư Ba dường như ném một viên đá vào mặt hổ, nhất thời khiến trong lòng khắc Lôi Na nổi sóng. Thân sắc của nàng lập tức trở nên mất tự nhiên, lại thêm vài phần xấu hổ của con gái. Cha, có vẻ ta đã đoán đúng rồi, nói cho cha, rốt cuộc tiểu tử nào may mắn thế? Khắc Lôi Tư Ba có chút kinh hãi nhìn con gái, trong lòng có chút mất mát. Dù sao gả con gái cho người ta có nghĩa là sẽ phải rời khỏi mình. Khắc Lôi Na lắc đầu, khẽ cắn môi, "Cha, không có, con không thích ai cả." Khắc Lôi Na Vĩnh Viễn không lấy chồng, Vĩnh Viễn là Khắc Lôi Na bé nhỏ của cha. Khắc Lôi Tư Ba nói, "Sao lại thế được? Con gái thì phải lập gia đình, chẳng lẽ phải giữ bí mật với cha nữa sao?" Khắc Lôi Na bé nhỏ của cha, "Con biết là ta rất hiểu con mà, hãy nói cho cha đi." Khắc Lôi Na ngẩng đầu nhìn ánh mắt tha thiết của Khắc Lôi Tư Ba không biết tại sao liền đỏ mắt trong nội tâm như có gì đó tủi thân nước mắt không khống chế nổi cứ thế chảy xuống khắc lôi tư ba không ngờ con gái lại phản ứng như vậy trong lòng cả kinh khắc lôi na bé nhỏ của cha con làm sao vậy chẳng lẽ tên đó dám khinh dễ con sao hừ ta muốn xem ai dám khinh dễ khắc lôi na bé nhỏ của ta lửa giận chật hiện khiến người cha hiền lành này trở nên uy nghiêm hẳn lên thậm chí nhiệt độ trong phòng cũng như lạnh thêm vài phần khắc lôi na biết cha nói là làm vô thức kinh hô không cha không thể hắn quá lợi hại Nghe Khắc Lôi Na nói, Khắc Lôi Tư Ba hơi sững sốt. Lão cũng không phải thực sự tức giận mà chỉ hy vọng dùng phương pháp này để thu được lời nói thật từ miệng con gái mình. So với lão, Khắc Lôi Na quả là quá thơ ngây, nhưng câu trả lời của con gái đã khiến lão phải giật mình, phải biết rằng Khắc Lôi Tư Ba cũng là một vũ giả cường đại. Cho dù lão là quân vụ đại thần nên về phương diện thực chiến không bằng huynh đệ mình là Khắc Lỗ Tư, nhưng dù sao lão cũng đã đạt tới trình độ tử cấp, người thường không thể sánh nổi. Người mà lão không thể chiến thắng thì ít nhất cũng phải là tử cấp. Cường giả tử cấp thì đều ngoài 40 tuổi. Vậy rốt cuộc con gái mình thích ai Xem ra ta sai rồi Rốt cuộc khắc lôi na bé nhỏ của ta thích ai nhỉ Sao hắn lại khi dễ con Sắc mặt khắc lôi tư ba hơi trầm xuống Nhìn kỹ khắc lôi na toát lên uy nghiêm của người cha Khắc lôi na nói xong liền biết mình lỡ miệng cúi đầu cắn môi không nói nên lời Nói cho cha nếu không nói Cho dù lật tung cả lam địch á tư thành Ta cũng phải tìm được kẻ đó Cha không nên hắn không ở lam địch á tư thành đâu Hơn nữa con cũng không thích hắn Âm thanh của khắc lôi na có chút kỳ lạ Trong lòng Khắc Lôi Tư Ba khẽ động, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lục tìm trong trí nhớ xem người mà con gái mình coi trong lại có thực lực rất cường đại mà không ở Lan Địch Á Tư Thành. Đột nhiên, trong đầu lão hiện lên một bóng dáng làm nội tâm lão phải sợ hãi, thân thể kịch liệt chấn động, mắt hổ toát lên vẻ hoảng sợ, chừng mắt nhìn Khắc Lôi Na. "Trời ạ, Khắc Lôi Na bé nhỏ của cha, không phải con thích kẻ đó chứ?" Nhìn ánh mắt cha, Khắc Lôi Na biết lão đã đoán được, không dám đối mắt với cha, chỉ không ngừng lắc đầu, nhưng lại không dám nói câu nào. Khắc Lôi Tư Ba hít một hơi dài, từ thân thái của con gái, lão đã biết mình đoán đúng. này này, khắc lôi na nhỏ bé của ta, sao con lại thích hắn? cho dù con thích ai, cha cũng có thể tiếp nhận, nhưng nam nhân đó thì không thể. khắc lôi tư ba cũng không biết mình nên nói gì. trên chiều tâm tình của lão đã cực kỳ trầm trọng. vốn định đến thăm con gái để thư giãn tâm tình, không ngờ con gái lại gây cho lão một ngạc nhiên lớn, thậm chí là sốc. khắc lôi tư ba hít một hơi dài, gắng gượng bình phục tâm tình. đúng vậy, con gái đã thích người đó kể cũng không sai. hắn cường đại như vậy thậm chí một vị tháp chủ của pháp lam cũng bị hắn đánh lui tướng mạo của hắn lại anh tuấn vì người yêu dám nỗ lực tất cả quả thật có sức hấp dẫn rất lớn đối với nữ nhân mặc dù đế quốc và hắn đối địch nhưng từ góc độ công chính mà nói không thể nghi ngờ hắn chính là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ hiện nay ngay cả bệ hạ cũng phải khâm phục hắn nhưng tại sao con gái mình lại thích hắn cơ chứ khắc lôi na gắng gượng lắc đầu không không con không thích hắn con không thích hắn khắc lôi tư ba kéo con gái đứng lên hai tay nắm bả vai khắc lôi na nghiêm giọng nói khắc Lôi Na bé nhỏ của cha, quên hắn đi. Nam nhân đó và con không có kết quả gì đâu. Hắn cơ bản là không hợp với con, con và hắn không thể có chút khả năng nào. Mặc dù biết lời cha là thật nhưng khắc Lôi Na nghe thấy cha trịnh trọng nói như vậy thì trong lòng vẫn không khỏi kịch liệt đau xót, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cha, không thể kìm nổi thương cảm, gục đầu vào ngực lão òa khóc. Tại sao, cha, tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt con, xuất hiện trong đời con? Con cũng biết rằng nên quên hắn đi, nhưng bất kể con dùng biện pháp gì thì trong đầu vẫn lưu giữ hình ảnh của hắn. Xin lỗi cha nghe âm thanh nghẹn ngào của con gái tâm tình của khắc lôi tư ba cũng rất không ổn trong mắt khắc lôi tư ba lóe lên than nhẹ một tiếng nói không cần phải nói xin lỗi con cũng không sai nếu cha còn trẻ như con cũng là con gái như con chắc chắn sẽ thích nam nhân như vậy dù sao hắn cũng thực sự quá xuất sắc xuất sắc khó có thể tưởng tượng nổi dừng lại một chút trong mắt khắc lôi tư ba toát lên vẻ suy tư khắc lôi na bé nhỏ của ta con biết không tin tức mới đến của chúng ta hôm nay nói rằng nam nhân kia đã đem quân đội cầm thành của hắn tới bắc cương mỹ lan đế quốc tới nơi giao chiến với thú nhân bởi vì hắn gia nhập nên phương bắc trở nên cực kỳ khẩn cấp thú nhân đã phát tin tức cầu cứu trợ tới chúng ta còn mãi nghĩ đến y là mỹ lan chi thuận cũng bởi vì có cầm thành gia nhập nên đã đem 20 vạn quân của quân đoàn phương bắc điều tới phương nam của mỹ lan hội hợp với tây đa phù tất cả thế cục đều bất lợi đối với sự phát triển của chúng ta hắn đi bắc cương ư khắc lôi na kinh ngạc nhìn cha khắc lôi tư ba gật đầu nói chẳng những hắn đi bắc cương không chỉ thống lĩnh vài ngàn quân tinh nhuệ như lần đối mặt với phật la quốc trước kia hắn còn mang theo gần mười vạn đại quân cầm thành Căn cứ theo tin tức của thú nhân đưa tới, quân đội thủ hạ của nam nhân kia đều là chiến sĩ cường đại, toàn bộ quân đoàn đều là chiến sĩ có đấu khí. Bọn họ gia nhập khiến cho cục diện phương Đông hoàn toàn đảo ngược, làm cho Bắc cương của Mễ Lan Đế quốc hoàn toàn ổn định trở lại. Thậm chí lúc nào cũng có thực lực phản công thú nhân. Có thể nói cầm thành này là tử địch của đế quốc. Đúng là bởi vì hắn xuất hiện nên mới khiến đế quốc chuẩn bị đã nhiều năm bị thất bại trong gang tấc. Khắc Lôi Na giật mình nói, "Bệ hạ chuẩn bị thế nào?" Khắc Lôi Tư Ba cười khổ nói, "Không cách nào. Trước mắt bệ hạ cũng không thể nghĩ ra được đối sách hôm nay chúng ta chủ yếu thảo luận về việc này nhưng đến giờ vẫn chưa có đáp án tiến vào thời kỳ ngưng nghỉ của chiến tranh mỹ lan hiển nhiên sẽ không chủ động khai chiến đối với họ thời gian càng lâu bọn họ càng chuẩn bị được kỹ càng nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể khai chiến bởi vì cho dù có khai chiến thì cũng không nắm chắc điều gì cả bây giờ ta sợ nhất là có một ngày nào đó nam nhân kia sẽ xuất hiện trên chiến trường nam phương mỹ lan để quốc mỗi khi ta nhớ tới thực lực của hắn có thể đánh bại một tháp chủ của pháp lam trong lòng ta không khỏi cảm thấy rét lạnh Nhưng như vậy có nghĩa là không còn biện pháp nào, cứ thế nhìn mỹ Lan càng ngày càng trở nên mạnh mẽ sao. Dưới ảnh hưởng của cha, Khắc Lôi Na cũng có kiến thức nhất định về quân sự, không khỏi lo lắng về tiền đồ của đế quốc. Khắc Lôi Tư Ba thở dài một tiếng nói, chỉ có đi một bước tính một bước. Bệ hạ đã phai sứ giả cầu cứu Pháp Lam, nhưng bởi vì Pháp Lam đang phong bế, bây giờ vẫn chưa mở nên chưa thấy hồi âm gì. Đế quốc quật khởi, phát động cuộc chiến tranh này chính là có Pháp Lam âm thầm ủng hộ, bây giờ bệ hạ chỉ hy vọng Pháp Lam có thể ra mặt. Cũng chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể hoàn thành mục tiêu thống nhất đại lục. Đặt hy vọng lên Pháp Lam, Khắc Lôi Na biết đế quốc đã tới lúc nguy hiểm tồn vong, bề ngoài thì vẫn ở thế tấn công như trước, nhưng cục diện trên đại lục đã bắt đầu thay đổi. Khắc Lôi Tư Ba nói, tại sao đế quốc chúng ta không xuất hiện nhân tài như nam nhân kia? Cầm đế Diệp Âm Trúc, một gã cầm đế thật là giỏi. Diệp Âm Trúc, ba chữ này sao động mạnh mẽ trong lòng Khắc Lôi Na. Hình ảnh của nam nhân kia nhất thời lại xuất hiện trong đầu nàng. đêm rất tĩnh lặng diệp âm trúc ngồi minh tư một mình trên giường hải dương và tô lạp không ở bên cạnh khiến hắn có chút cảm giác cô độc lại càng thêm nhớ nhung thê tử nếu tính thời gian các nàng hẳn là đã trở về rồi mặc dù đang chiến tranh hắn là thông lĩnh của cầm thành nhưng tâm tình của hắn vẫn cực kỳ thoải mái mỗi khi nghĩ đến hai người vợ hiền thì hắn đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc cầm thành càng lúc càng mạnh dần lên địa vị cũng càng ngày càng được củng cố thậm chí hắn có thể tưởng tượng trong một tương lai không xa nếu pháp lam cũng không cách nào uy hiếp được cầm thành khi tất cả chiến tranh chấm dứt thì cũng là lúc chính mình có thể từ bỏ mọi thứ cùng thê tử có được một cuộc sống bình yên chỉ cần quây quần xung họp cùng các nàng một chỗ đó chính là mong ước lớn nhất của đời hắn âm trúc một âm thanh trong trẻo nhưng có vài phần lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến tinh thần lực của diệp âm trúc vừa động đã biết người tới là ai hồng nhạn vào đây đi diệp hồng nhạn nhanh chóng từ ngoài đi vào gia nhập cầm thành mấy năm chẳng những thực lực của hắn có tiến bộ rất lớn mà tâm trí cũng trở nên thêm trầm ổn kiên nghị thậm chí có thể nói hắn là máu lạnh cũng không hoa âm trúc tất cả đã chuẩn bị chú đáo lúc nào chúng ta sẽ xuất phát âm thanh của diệp hồng nhạn cứ đều đều giống như không có cảm tình sắc thái gì tồn tại diệp âm trúc gật đầu đáp một số phương diện còn cần chuẩn bị buổi sáng ngày mai chúng ta hành động ta muốn để cho thú nhân thấy được chúng ta sẽ làm những gì nhưng lại không thể ngăn cản tốt diệp hồng nhạn chỉ đơn giản đáp lại một tiếng vậy ta đi trước chờ một chút diệp âm trúc đột nhiên cất tiếng gọi lại diệp hồng nhạn quay đầu lại hỏi còn chuyện gì nữa sao diệp âm trúc than nhẹ một tiếng nói hồng nhạn đừng quá hành hạ bản thân như vậy theo đuổi cực hạn của võ đạo quả thật rất trọng yếu nhưng ta càng hy vọng mỗi một huynh đệ đều có thể cảm nhận được vui sướng của cuộc sống nghe diệp âm trúc nói xong vẻ mặt của diệp hồng nhạn hơi có chút cứng ngắt ngay sau đó hai luồng ánh mắt nóng rực từ đôi mắt lạnh như băng của hắn bắn ra âm trúc ta vốn vì chiến đấu mà sinh tồn mỗi một ngày học tập và tu luyện đều là lý tưởng của chiến đấu theo đuổi cực hạn của vũ đạo trở thành một cường giả trên thế giới này chính là niềm vui của ta diệp âm trúc có phần sửng sốt cảm thụ từ khí tức của diệp hồng nhạn hắn biết đây là những lời thật tâm xuất phát từ đáy lỏng có lẽ xúc động vì lời nói của diệp âm trúc nên hôm nay diệp hồng nhạn nói chuyện khác rất nhiều so với bình thường âm trúc ngươi không biết trên thế giới này không phải ai cũng có thiên phú xuất sắc như ngươi chỉ có càng nỗ lực trải qua vô số ma luyện mới có thể trở nên cường đại thiên phú của ta không bằng ngươi nhưng vẫn muốn đem ngươi làm mục tiêu ngươi cũng phải cố gắng nếu có một ngày thực lực của ta vượt qua ngươi thì cũng là lúc ta sẽ rời đi nói xong những lời này diệp hồng nhạn cung kính khom lưng hành lễ về phía diệp âm trúc xoay người đi nhanh ra bất đắc dĩ lắc đầu diệp âm trúc than nhẹ một tiếng tự nhủ mỗi người đều có phương thức sống của mình quả nhiên không thể cưỡng cầu được cũng chỉ có thể để hắn tự quyết định thôi ngày thứ hai sáng sớm vẻ bình lặng không giống với mấy ngày trước khi mặt trời chậm chạp mọc lên từ phương đông cánh cổng thánh quang thành đột nhiên mở rộng cơ xí màu lam tung bay khắp nơi trên mỗi lá cờ đều có hình một cây đàn lớn trên có bảy sợi dây kim sắc đại biểu cho bảy dây đàn trinh sát thù nhân trên không trung gần như lập tức truyền tin này về pháo đài lôi thần trùy cấp báo cho cổ đế và kiều khoa nhĩ Ngươi Mễ Lan rốt cuộc cũng không nhịn nổi sao? Cổ đế cười lạnh một tiếng, "Vậy cứ để bọn chúng đến đây đi, không có sức mạnh ma pháp, ta muốn xem bọn chúng sẽ đối phó với tường đồng vách sắt của Pháo Đài Lôi Thần trùy như thế nào." Sau một khoảng thời gian tu chỉnh, thực lực của hai đại bộ lạc thú nhân đã tiếp tục tăng lên. Sau khi tích quân, Pháo Đài Lôi Thần trùy đã vượt con số 200 vạn đại quân thú nhân. Số lượng như vậy so với Mễ Lan Đế quốc có thể nói đã hơn gấp 4 lần. Nếu không phải cực kỳ lo ngại thì với tính cách của thú nhân đã sớm phát động công kích đối với Mễ Lan từ lâu rồi. Cổ đế chỉnh quân một mực chờ đợi một mặt chờ đợi tin tức về bỉ mông cự thú từ cực bắc hoang nguyên chuyển đến mặt khác chính là chờ đợi quân đội mỹ lan và cầm thành chủ động công kích hắn biết chỉ trong tình huống đối phương chủ động công kích thì thú nhân mới có thể làm suy yếu thực lực của đối thủ mà chỉ bị tổn thất nhỏ nhất tại pháo đài lôi thần trùy ma pháp miễn dịch gã lĩnh chủ cầm thành kia chẳng phải có ma pháp rất cường tại sao chỉ cần hắn dám đến công thành cổ đế tự tin dựa vào lôi thần trùy của mình có thể đập chết diệp âm trúc quả nhiên sau khoảng thời gian tích lũy địch nhân rốt cuộc cũng xuất động gặp cơ hội trời cho như đai loi than truy ma phap mien dich ga linh chu cam thanh kia chang phai co ma phap rat cuong đai sao chi can han dam đen cong thanh co đe tu tin dua vao loi than truy cua minh co the đap chet diep am truc qua nhien sau khoang thoi gian tich luy đich nhan rot cuoc cung xuat đong gap co hoi troi cho nhu vay Cổ đế sao có thể bỏ qua, lập tức liên tiếp ra lệnh cho thuộc hạ, đồng thời cùng với Kiều Khoa Nhĩ đi lên đầu thành của pháo đài Lôi Thần Trụ. Mặc dù còn cách rất xa nhưng số lượng binh lính đông đảo như vậy xuất hiện trên bình nguyên rộng lớn nên chỉ cần liếc mắt là thấy. Hơn nữa, quân đội của đối phương không ngừng tiến về phía pháo đài Lôi Thần Trụ. Trinh sát mau chóng mang đến những tin tức mới nhất. "Báo, tu trưởng đại nhân, quân đội xuất chiến dưới cờ hiệu của Cầm Thành, số lượng khoảng chừng 7 vạn, đang tiến rất nhanh về phía pháo đài." Cổ đế, "Quân Cầm Thành chỉ có 7 vạn ư, người Mễ Lan không xuất chiến sao?" đúng vậy quân đội cầm thành đã rời khỏi thánh quang thành tiến về phía chúng ta cũng không hề phát hiện quân đội mỹ lan xuất hiện kiều khoa nhĩ nhíu mày chẳng lẽ bọn chúng tưởng rằng với bảy vạn quân cầm thành là có thể công phá pháo đài lôi thần chùy sao cho dù toàn bộ chiến sĩ đều có đấu khí cũng quyết không có khả năng hơn nữa chúng ta còn có lôi thần chùy cường đại cổ đế huynh đệ chúng ta nên làm gì bây giờ cổ đế suy nghĩ một chút nói mặc kệ bất kể bọn chúng có bao nhiêu người chúng ta đều phải cẩn thận dĩ bất biến ứng vạn biến xem rốt cuộc bọn chúng muốn gì đã tổn thất không nhỏ dưới tay cầm thành, cổ đế cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn đã định bất kể Diệp Âm Trúc dụng binh như thế nào, chính mình cứ co cụm trong pháo đài không ra. Như vậy dù quân đội cầm thành có cường thịnh thế nào cũng không thể có biện pháp. Khoảng cách giữa đại quân cầm thành và pháo đài Lôi Thần Truy ngày càng gần. Mặc dù tổng số quân đội cầm thành vượt quá 7 vạn, nhưng từ thánh quang thành và pháo đài Lôi Thần Truy nhìn xuống bình nguyên rộng lớn này thì 7 vạn người nhìn quy mô cũng không phải là lớn. Diệp Âm Trúc hôm nay cưỡi một con á ly khắc mãng long, thống lĩnh bốn đại bộ binh quân đoàn tiến tới truc hom nay cuoi mot con a ly khac long thong linh bon đai bo binh quan đoan tien toi rat nhanh. Diệp Hồng Nhạn thống lĩnh kỵ binh quân đoàn đi sau cùng, nếu cẩn thận quan sát có thể thấy, mỗi binh lính ngoại trừ trang bị vũ khí của mình đều đeo một cái bọc trên lưng, chứa đựng đồ đạc của mình, dáng vẻ như đang hành quân xa. Khoảng cách tới pháo đài Lôi Thần Trùy càng gần lại càng có thể cảm nhận được sự kiên cố của pháo đài này, tường dày và nặng, cùng với đông đảo binh lính thú nhân trên thành. Vũ khí bọn họ mặc dù trông có vẻ hư hại một chút, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi vẫn lóe sáng rất lộng lẫy. Khi quân đội cầm thành tới khoảng cách 10 dặm gần pháo đài Lôi Thần Trùy thì Diệp Âm chúc hạ lệnh dừng hành quân. Cổ đế trên đầu thành vẫn không dám buông lỏng. Theo phương thức công thành bình thường của con người thì tạm thời dừng lại là tất nhiên, bởi vì khoảng cách từ thánh quang thành tới pháo đài Lôi Thần Trì không phải ngắn, nên nghỉ ngơi một lúc có thể điều chỉnh trạng thái của binh lính được tốt nhất, đảm bảo toàn lực để công thành. Nhưng Diệp Âm Trúc hiển nhiên không phải là một thống lĩnh bình thường, cho đến giờ hắn đều không hề xuất bài theo lẽ thường. Khi đại quân cầm thành dừng hành quân theo mệnh lệnh của hắn, một mình hắn cưỡi ái ly khắc mẫn long chậm rãi đi về phía pháo đài Lôi Thần Trì. Cổ đế có dám đánh nhau với ta một trận không? âm thanh trong trẻo của diệp âm trúc vang xa trong không trung lúc này trên chiến trường mặc dù không có cảm giác áp lực của hai quân đối địch nhưng lại an tĩnh dị thường bất kể là chiến sĩ cầm thành hay binh lính thú nhân tộc đều có cảm giác khác thường vì câu nói đơn giản của diệp âm trúc so với pháo đài lôi thần trùy khổng lồ thì thân hình của diệp âm trúc quả thực là nhỏ bé nhưng chỉ mình hắn dám đứng trước pháo đài lôi thần trùy trực tiếp khiêu chiến mặc dù được xưng là pháo đài kiên cố nhất long khi nỗ tư đại lục nhưng đây là lần đầu tiên có người chỉ một mình mà dám đưa ra lời khiêu chiến đây không chỉ đơn giản là lời khiêu chiến mà chính là khiêu khích khiêu khích tôn nghiêm của thú nhân tộc nghe những lời này của diệp âm trúc hai tay của cổ đế gần như nắm chặt lại trong vô thức kiều khoa nhĩ đứng cạnh hắn rõ ràng nghe được tiếng xương cốt cổ đế vang lên liên tiếp những tiếng lách cách hiển nhiên vị tù trưởng bộ lạc lôi thần này đã bị kích thích nổi lên lửa giận mãnh liệt mỗi một chiến sĩ thú nhân tộc đều nhìn cổ đế bọn họ đang chờ đợi chờ đợi vị tù trưởng cường đại nghênh đón khiêu chiến của đối phương vãn hồi tôn nghiêm của thú nhân tộc lúc này không khí xung quanh như ngưng đọng lại hơi thở của cổ đế càng ngày càng trở nên nặng nề bởi vì xương cốt toàn thân căng lên tiếng lách cách càng ngày càng trở nên mãnh liệt lúc này diệp âm trúc đã tới chỉ còn cách pháo đài lôi thần trùy khoảng ngàn thước ngừng ai lý khắc mẫn long lại ngẩng đầu nhìn lên pháo đài lôi thần trùy lúc này âm thanh của hắn càng cao lên cổ đế dám đánh một trận với ta không hai mắt diệp âm trúc vô thần nhưng lúc này trên người hắn tản mát ra uy thế của ngàn vạn người khí thế rung động thật sâu trong lòng mỗi chiến sĩ thú nhân đồng thời cũng ảnh hưởng tới khí thể toàn quân cầm thành Dũng khí vĩnh viễn là bộ phận quan trọng nhất của quân đội. Chiến sĩ nào không hy vọng mình có một vị thống soái anh dũng? Mặc dù không hề phát động công kích, thậm chí cũng không cần hô hào ủng để nâng cao sĩ khí, nhưng lúc này chiến ý và sĩ khí trong lòng các chiến sĩ cầm thành đã tăng lên tới đỉnh điểm. Cổ đế biết rằng đây chính là diệp âm trúc kích động mình phải xuất chiến. Chỉ cần ra khỏi phạm vi pháo đài, hiệu quả miễn dịch ma pháp sẽ không còn tác dụng đối với con người cường đại này. Cổ đế thậm chí còn biết rằng tu vi như của mình rất có thể sẽ thất bại trên tay con người này. Mục đích của con người này chính là kích động mình ra tay để giết chết mình. Cổ Đế nếu suy nghĩ theo chiến thuật bình thường kèm lý trí thì hắn không nên đánh một trận làm gì, nhưng cổ đế có thể lùi bước được sao? Hắn là cường giả trong nhóm thú nhân, là tù trưởng bộ lạc Lôi Thần, là dũng sĩ đệ nhất ở đây, dẫu biết có âm mưu nhưng đám thú nhân kia nào có hay, chỉ cho rằng địch nhân khiếp đảm nên sĩ khí càng tăng mạnh. Với địa vị của cổ đế, cũng giống như Adani đối mặt với khiêu chiến của tử, đã biết là bại nhưng không thể không đánh. Diệp Âm Trúc lại hỏi lần thứ ba, "Cổ Đế dám cùng ta đánh một trận không?" lúc này có nhiều tên thú nhân đã hung hăng tức giận đến đỏ cả mắt nỗi nhục này làm sao mà nhịn cho được cổ đế cũng không nhịn được nữa ngửa cổ lên trời hú dài toàn thân phát ra màu tím giận dữ hết lớn ta cổ đế xin tiếp chiêu bụt thanh lôi thần chùy màu xanh tím xuất hiện trong tay cổ đế rít gào tụ công lực toàn thân vào binh khí cổ đế hai mắt như phun lửa nhìn chăm chậm chậm diệp âm trúc khí tức của hắn đột nhiên biến hóa âm trúc rời khỏi lưng ai lì khắc mẫn long mà xuống đất tinh thần lực của hắn hoàn toàn tập trung vào cổ đế một luồng khí lưu nhà nhà tỏa ra xoay tròn xung quanh người hắn khiến cho thần nguyên ma pháp bảo khay khẽ tung bay thu hút năng lượng trong đất trời truyền vào người hắn bởi vì ma pháp lực của hắn đã sớm đạt đến đỉnh nên nguyên tố năng lượng chỉ bay vòng quanh thân mình chỉ cần hắn phát động ma pháp có thể bổ sung ngay lượng tiêu hao trong cơ thể khiến hắn lúc nào cũng sung mãn trên thành cổ đế chậm rãi giơ lôi thần trùy lên cao đây vốn là thần khí rất to của ải nhân nhưng trong tay gã thì thật nhỏ bé truy nặng nề là thế nhưng gã cầm nắm nhẹ nhàng vô cùng dưới thành âm trúc sắc mặt hơi đổi một tầng sáng trắng xuất hiện trước ngực rồi nhanh chóng bao phủ toàn thân lúc hắn bước chân xuống khỏi mẫn long đã cảm thấy áp lực từ bốn phương tám hướng truyền lại cơ hồ muốn đẩy lùi hắn lui về sau mấy bước khiến toàn thân hắn run lẩy bẩy nếu không phải hắn thực lực kinh người hẳn đã ngã quỵ mất rồi trời đang trong xanh bỗng xảy ra biến hóa chẳng biết mây đen kéo đến từ lúc nào giống như đang hỗ trợ cho lôi thần chùy trong tay của cổ đế vậy bầu không khí lúc này dường như có một áp lực không bình thường đang lan nhanh ra âm chúc hắn đã khôi phục sự bình tĩnh hắn biết cổ đế bây giờ đang làm gì Lôi thành cũng chẳng phải chỉ có hư danh, không biết ma pháp trận phía trong thế nào, nhưng có thể nhìn đoán Cổ đế đang dùng Lôi thần chùy mà dẫn động lực công kích cực mạnh của tòa thành này. Cũng có thể gã lấy chùy làm vật dẫn, mượn lực của thiên địa, Cổ đế không phải là ma pháp sư, nhưng lại có thể ngưng tụ lôi nguyên tố, so với tử cấp pháp sư cũng mạnh hơn nhiều. Áp lực càng lúc càng lớn, âm trúc giống như cây to trong bão, tùy ý cho thổi đông cuột tây cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ bất động cảm thụ nguyên tố dao động trong không trung. Cổ đế nhếch mép cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ: "Ôn con, mặc dù không biết thực lực ngươi thế nào, nhưng ngươi tưởng chỉ dựa vào thực lực bản thân mà ngạnh kháng với lôi thần trùy tại ngay lôi thành này sao nếu như để cho ta tích năng lượng thì hôm nay cũng là ngày rỗ của ngươi mây đen càng lúc càng nhiều khiến cho cả trăm dặm ở xa cũng tối cả lại từng đạo từng đạo sấm sét chớp lên tiếng sấm đi đùng không ngớt khiến cho bầu không khí càng lúc càng trầm mặc chiến sĩ cầm thành cùng thú nhân đại quân đều lặng im chờ đợi cuộc chiến của hai đại cao thủ đang sắp bắt đầu cầm đế diệp âm trúc cổ đế lạnh lùng nhìn người áo trắng trước mặt diệp âm trúc chậm rãi giơ tay ngươi chuẩn bị nãy giờ chưa đủ sao ta không gấp ngươi cứ từ từ chuẩn bị cổ đế hai mắt hung quang bạo xuất diệp âm trúc lại buông lời khinh miệt ai ai cũng nhận ra cổ đế trừng mắt đáp ngươi tự tin quá rồi đó âm trúc nở nụ cười nụ cười ô nhu ấm áp giống như từ biệt bằng hữu nhưng ngữ khí lại thập phần tin tưởng ngươi so với pháp lam tháp chủ thì thế nào cổ đế hai mắt co lại xém chút làm rơi on nhu am vũ khí ánh mắt kích động vô cùng ngươi chắc khó mà sánh bằng hắn nói hay ngươi cử người đi hỏi hoàng đế làm địch á tư việc này đi cổ đế giật mình Thoáng chút nghi ngờ, có thể thấy khí thế đã giảm đi vài phần, nhưng gã dù sao cũng là đệ nhất dũng sĩ của bộ lạc Lôi Thần, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, lại bị đối phương chiếm mất tiên cơ, loài người cũng thật gian xảo. Thực lực mạnh yếu thế nào không cần biết, cứ đọ sức thử xem. Cổ đế giống lên, chân trái bước lên nửa bước, thân hình càng thêm ổn định. Lôi Thần chùy trong tay phát ra ánh sáng màu tím chói mắt, lạ là không phải đánh đến âm trúc mà lại giơ lên trời. Vô số tia chớp bị Lôi Thần chùy dẫn động chớp lên liên hồi. Cây chùy phát ra ánh sáng giống như màu sét ngưng tụ toàn bộ năng lượng của set từ bốn phương tám hướng rồi được ngột một cột lôi điện khổng lồ màu xanh tím dáng xuống người diệp âm trúc chưa nói đến lực công kích chỉ riêng một tiếng nổ thôi cũng khiến cho không gian như bị xé toạc ra thú nhân nhất thời ngã quỵ ôm tai kêu la chiến sĩ cầm thành nhờ vào đấu khí cắn răng mà chịu nhưng cũng tái mặt đi chỉ vội đưa tay bịt tai bốn bên chỉ là ảnh hưởng một chút đã thấy kinh khủng là thế huống chi âm trúc phải ngạnh kháng hắn giống như va đau khi căn nguyên của cột séc có muốn tránh cũng không thể cột set co muon tranh giống set giong nhu theo khí tức của hắn mà đến phải đánh trúng mục tiêu mới thôi không khí đã trở nên hoàn toàn vặn vẹo lôi thần trùy giống như là bao phủ một tầng xét lôi nguyên tố cùng bạo nhất trong các ma pháp nguyên tố diệp âm trúc hợp nhất với đất trời tự nhiên biết rõ phần lớn ma pháp nguyên tố đã bị lôi nguyên tố phá hủy trong cột lôi điện đã hình thành một cơn lốc giống như khai thiên tích điện càng lúc càng kinh khủng diệp âm trúc ngồi ngay ngắn trên lưng a lý khắc mẫn long lôi điện đánh tới cực nhanh bầu trời sáng chói lôi quang chớp mắt đã đánh đến cổ đế chăm chú nhìn gã biết rõ lôi thần trùy dẫn động lôi lực của trời đất có thể sáng ngang với đơn thể công kích cầm trú lôi nguyên tố lại có đặc tính phá hủy bất luận ma pháp gì cũng bị kém vài phần điều khiến gã càng đắc ý chính là bản thân lôi nguyên tố đã có thể tránh tà ma không giống như hệ quang minh trời sinh là tử địch của hắc ám nhưng cũng có tác dụng tương tự nếu như sát thủ bị lôi điện đánh trúng hẳn sẽ hồn phi phách tán vong linh ma pháp sư càng thêm hiệu dụng lần này có thêm ma pháp trận của lôi thành có lôi thần trùy dẫn động tuy công kích của gã chưa phải là vô địch nhưng một pháp sư khó có thể chống nổi cổ đế tự tin chỉ cần có đủ thời gian ngưng tụ năng lượng pháp lam thất tháp chủ mà tới gã cũng không sợ thế nhưng gã đang đắc ý thì lại có biến cố âm trúc ngồi yên không hề động đậy chỉ thấy từ người hắn xuất hiện một luồng sáng xanh tím nhàn nhạt, nhạt tuy yếu ớt nhưng giống như vật dẫn chuyển toàn bộ lôi nguyên tố cường đạo trực tiếp đánh xuống mặt đất mặc dù ai lì khắc mẫn long trong nháy mắt bị lôi điện đánh biến thành cục than đen thui nhưng diệp âm trúc không hề hấn gì quần sáng xanh tím ẩn ẩn trong cơn lốc nguyên tố đang điên cuồng bao quanh nhưng không hề hấn gì sao lại như thế được cổ đế bật miệng thốt gã không tin vào mắt mình một đòn sấm xét là thế nhưng lại không sinh hiệu quả gì đối với gã mà nói chống được đòn này cũng giống như dáng cho gã một chùy thần khí cường đại trong tay tuyệt chiêu khiến hắn được xưng tụng là lôi thần thế mà lại thất bại gã không tin lại có kỳ tích xảy ra lôi thần chùy lại được dơ lên lần nữa cổ đế toàn lực xuất thủ kích phát năng lượng cực đại của trời đất bầu trời lại sáng lóa lên một đạo lôi điện kinh khủng từ trên trời lại giáng xuống một lần nữa bao phủ thân thể diệp âm trúc bên trong âm trúc ải một lần nữa giống như vật trung truyền toàn thân ánh sáng xanh tím hỗ trợ lẫn nhau có điều thần sắc của hắn có chút thay đổi có thể nhận ra mặt hắn nhân nhó không thôi cả người hắn cũng không còn bình tĩnh như trước nữa, mà run run, dường như đang phải chịu một nỗi đau khổ dày vò. Lôi nguyên tố chung quanh thân thể hắn cứ điên cuồng dũng mãnh xông vào. Cổ đế thấy tình cảnh đó thì cũng thầm thở ra một hơi. Tên cầm đế này quả nhiên cường đại, không ngờ chỉ dựa vào bản thân mà có thể ngạnh kháng được chiêu lôi điện lúc đầu. Nhưng dù sao cũng chỉ là con người, lực lượng chỉ có hạn, làm sao có thể chống đỡ được năng lượng vô tận của đất trời? Cổ đế nở nụ cười tàn nhẫn lẫn vui mừng, có thể lấy lại thể diện trước mặt thú nhân, làm sao hắn có thể hạ thủ nương tình? Cổ đế lúc nãy đã không dằn được khí huyết nhộn nhạo khi phát động lôi điện lần thứ nhất mà xuất ngay chiêu tiếp theo, bởi lẽ gã tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng Diệp Âm Trúc không có khả năng chống đỡ chiêu thứ hai. Gã dường như thấy được thân hình Âm Trúc bị lôi điện biến thành cục than đen thui, phải táng mạng dưới vũ khí của gã. Đại quân cầm thành phía xa cũng phát hiện ra biến cố, mấy vị tông chủ của Đông Long Bát Tông xông vào trận địa. Diệp Ly chạy nhanh đến, nhưng vẫn còn chậm một bước vì Tử Thần Long Lang kỵ binh hầu như đều theo Diệp Hồng Nhạn bay nhanh đến mặc dù bản thân diệp hồng nhạn không biết vì sao chủ soái của mình đột nhiên trở nên yếu đuối nhưng gã biết cho dù có phải táng mạng dưới lôi điện cũng phải mang âm trúc trở ra hồng nhạn được tây đa phu bồi dưỡng thành một thiết huyết chiến sĩ nhưng trong tâm của gã thì cảm tình với âm trúc lại sâu đậm hơn tuy không cùng huyết thống nhưng đã sớm coi nhau như huynh đệ ẩm ẩm lôi điện lại chớp chớp long lang tuy chạy nhanh nhưng làm sao mau bằng ánh sáng huống chi khoảng cách từ tâm trận ra ngoài đến 10 dặm quay trở về âm trúc ngửa mặt nói từng chữ mái tóc đen tung bay cũng không lý đến cột lôi điện thứ hai đang đánh tới mà lại lột bỏ địa thần nguyên ma pháp bảo, để lại một bộ y phục bình thường mà thôi. Tử thần Long Lang Kỵ binh không hổ là đệ nhất quân đoàn của Cầm Thành. 300 chiến sĩ trong nháy mắt đã ngừng lại, xếp thành hàng ngang trên chiến trường, đồng thời ngăn cản Đông Long cao thủ đang xông tới. Diệp Ly trong lòng như lửa đốt, âm trúc cho dù thế nào cũng là tôn tử của lão, lại bị người khác ngăn đường thì sao không tức giận cho được, liền giận dữ quát lớn: "Hỗn láo, các ngươi đang làm cái gì?" Diệp Hồng nhạn lặng yên trên Long Lang, tâm tình tĩnh như nước, chỉ nói đơn giản bốn chữ: Tin tưởng chủ soái, Diệp Ly sững người, lúc này Đông Long võ ký tứ tông chủ cũng đã đến, mặc dù bọn họ đều là cao thủ nhưng đối mặt với 300 tử sĩ luôn tỏa ra sắc khí ngút trời này cũng khiến bọn họ sinh ra cảm giác khó lòng vượt qua. Diệp Ly tức giận, cầm trường kiếm rung lên chỉ Diệp Hồng nhạn bảo, "Ngươi nói ta tin tưởng là tin tưởng thế nào?" Hồng nhạn gã nhìn Diệp Ly không chớp mắt đáp, "Bởi chủ soái ra lệnh cho mọi người quay trở lại, tôi tin cầm đế bất diệt." Diệp Ly sững sốt, xem ra đối với đứa cháu của mình, lão cũng không biết rõ bằng người thanh niên trước mặt, ánh mắt thoáng chút thay đổi trường kiếm hơi hướng xuống. Ngay lúc này thì thân thể Âm Trúc lại sinh biến hóa, da thịt hắn đã chuyển thành màu đen, biểu tình thống khổ hiện rõ trên mặt, bên trong đau đớn vô cùng, thậm chí quần sáng màu trắng xuất hiện lúc đầu cũng ảm đạm ít nhiều. Cổ đế cười điên loạn, "Diệp Âm Trúc, không phải ngươi cùng cực muốn cùng ta khiêu chiến hay sao? Ta muốn coi ngươi thực lực đến độ nào?" Gã lại giơ lôi thần chùy lên, tuy không phải tích tụ năng lượng nhiều như hai chiêu trước, nhưng liên tiếp đánh ra từng đạo lôi điện hướng đến thân thể Âm Trúc. Da thịt Âm Trúc dần chuyển sang màu đất tựa như cho bụi nhưng tâm hắn vẫn thẳng như băng miệng cũng chẳng thốt lên lời nào chỉ dựa vào thân thể mà đón các đạo lôi điện cường đại đánh đến trong nháy mắt cổ đế gã đã công kích không biết bao lần có chục lần cường độ năng lượng tiếp cận cầm chú gã cứ đánh rồi đợi tên con người yếu nhược kia ngã xuống nhưng đánh hoài mà sao hắn vẫn còn chưa chết cổ đế thở hồn hà hồn hển mặc dù được pháp trận của lôi thành hỗ trợ nhưng phát động biết bao công kích thì lực lượng nào chịu cho thấu gã hai mắt hung quang nổi lên nhưng trong lòng lại sinh cảm giác kính phục con người chỉ dựa vào thân thể mà chống đỡ lôi điện chống đỡ thần khí, chống trọi thực lực của đất trời. đây không phải chỉ có thực lực hơn người mà còn cần dũng khí nữa. cổ đế gã với tên âm trúc trước mặt đây càng lúc càng bội phục. gã biết nếu đổi lại là mình thì nhất định không chống nổi ngần ấy đạo lôi điện. nhưng cho dù có phục cũng không thể nương tay được. gã hít sâu, miễn cưỡng thu thập lực lượng, lại giơ lôi thần chủy lên cao, cũng giống như lúc đầu, muốn kích phát toàn bộ năng lượng lôi điện. lôi thần khí lại sáng lên, huy động lam tử sắc càng lúc càng mãnh liệt, áp lực lúc này còn kinh khủng hơn lúc trước. âm trúc chỉ đứng lặng yên, chỉ giống một khối than đen thui bất động. Cổ đế gã lạnh lùng nhìn xuống dưới thành nói. Ta thừa nhận con người ngươi anh hùng, là đệ nhất cường giả. Ta sẽ dùng lực lượng mạnh nhất của đất trời mà tiễn ngươi đi. Ta, lôi thần cổ đế bội phục ngươi, kiếp sau mong chúng ta không phải địch nhân. Rứt lời, gã hạ trì một cách dứt khoát, một cột lôi điện đường kính lớn hơn trước cỡ ba thước, đánh thẳng xuống âm trúc. Tại cực Bắc Hoàng Nguyên, tử đang dẫn đầu phía trước sau lưng có long sư cùng bát đại thần thú lại có bỉ mông băng sâm hai đại quân đoàn long sư biết thực lực của tử cũng không dám bất kính chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã quay lại băng sâm mà tập hợp ma thú rồi dẫn đầu quay về thần phục tử trở thành lực lượng chinh phục cực bắc hoàng nguyên tử cùng mấy thần thú thương lượng cuối cùng quyết định từ băng sâm rồi đánh dẹp cực bắc hoàng nguyên ở băng sâm tử lấy thực lực uy hiếp các bộ lạc thú nhân hắn biết thời gian gấp rút chinh phục cực bắc hoàng nguyên là trọng yếu nhưng âm trúc cũng cần hắn tương trợ hắn có dự cảm sớm muộn pháp lam cũng động thủ đối phó cầm thành Đái Quân chầm chậm tiến bước, đột nhiên từ đứng lại, trong mắt lộ vẻ đau khổ, thân thể run lẩy bẩy trực té nhào xuống. Tứ đại thần thú thấy thế liền vội chạy đến, thực lực của Tử Tinh Bỉ Mông đâu phải chuyện đùa, lẽ nào lại có thể đột nhiên quỵ xuống. Tang Thác thư vội hỏi: "Tử, đệ không sao đấy chứ?" Tử không trả lời, ánh mắt bất định, hai tay nắm chặt, tử quang lưu truyền, lẩm bẩm trong miệng: "Âm trúc, âm trúc." Minh nhíu mày nói: "Tử, không lẽ âm trúc có chuyện?" Tử gật gật đầu, tử quang càng lúc càng mạnh, quay đầu nói: Ta không ở đây, mọi chuyện đại ca hãy lo liệu, mọi người ở đây đợi ta. Âm trúc sao gặp nguy hiểm lại không chịu hoán ta. Nói xong, Tử Tinh Cự Kiếm đã xuất hiện trong tay, Tử Quang bạo phát, tử quát lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm giơ lên khỏi đầu, chém mạnh xuống. Không gian như chợt xé ra làm đôi, khiến cho đám thú nhân kinh hoàng không ngớt. Một khe hở đen ngòm xuất hiện, thú nhân còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng Minh và Cách Lạp Tây Tư đã ở cùng từ một thời gian, đương nhiên hiểu rõ âm trúc gặp chuyện lại không chịu hoán tử. Lần này tử dựa vào thực lực của mình mà tạo ra khe hở không gian nhờ vào sự liên kết với linh hồn của âm trúc mà chạy tới mặc dù biết làm vậy thập phần nguy hiểm cho dù thực lực tử có cường đại cũng không ngoại lệ khi đang chuẩn bị xông vào khe hở không gian thì đột nhiên tử lại dừng lại sắc mặt méo mó không vui âm trúc cậu đang làm gì sao lại che giấu vị trí của mình tử đang chuẩn bị đi thì lại mất đi phương hướng vị trí của âm trúc khiến hắn cho dù có muốn cũng chẳng thể nào đến được diệp âm trúc đang làm gì có lẽ chỉ có bản thân âm trúc mới biết được cột lôi điện đường kính ba thước lại xuất hiện năng lượng cực lớn đánh xuống đất đá trong phạm vi một cây số đã bị đánh cháy đen nhưng lại chẳng có tí bụi bạm nào hiển nhiên lực phá hủy của lôi điện quá ư mạnh mẽ mặt đất bị oanh kích tất cả đều hóa thành hư vô cổ đế không còn lộ vẻ đắc ý nữa trái lại cảm thấy có chút lạc lõng địch nhân cường đại là thế rốt cuộc lại bị hủy diệt thở ra một hơi gã dần dần thả lỏng thân mình cũng chẳng cần nhìn xuống dưới nữa tuyệt thế cường giả có tôn nghiêm của họ gã không muốn thấy thi thể của đối thủ biến thành than ngay khi cổ đế chuẩn bị dùng thần khí để xua tan đám mây đen đi thì đột nhiên từ trên trời một cột sáng trắng giáng xuống Kèm theo đó là một mùi thơm thoang thoảng, khiến cho đất trời đang tối đen trở nên sáng lên một chút. Thú nhân ngơ ngẩn, cầm thành chiến sĩ ngốc trệ. Tại Pháp Lam, 7 vị tháp chủ cùng 3.000 pháp sư đang ngâm sướng chú ngữ, mà pháp nguyên tố không ngừng rót và hư vô, đột nhiên cả 7 người dừng lại, mở cả hai mắt. Quang Minh tháp chủ áo bố ân kinh nghi bất định, đứng lên nhìn về phương Bắc, chậm rãi hỏi. Các người có cảm thấy không? 6 người gật đầu. Thổ Tháp Tháp chủ Thành Nghĩ Khẳng Tư trầm thành nói: "Lại là phương Bắc, Tư Long kinh nghi, lực lượng thế này lại tồn tại sao?" Áo Bố Ân gật đầu đáp: "Xem ra là thật, Tư Long, ông phải biết rõ hơn chứ." Phi Nghĩ kiệt khác Tốn Đại sư đã từng nói, chỉ cần hai lần đột phát ma võ cực hạn, liên tiến nhập bạch cảnh, đó mới là thứ thần cấp chân chính. Tư Long chậm chậm cúi đầu, không muốn để lộ ra thần thái phức tạp, chỉ lẩm bẩm: "Đột phá thần cấp cùng thần cấp, đó mới là chân chính thứ thần cấp." Phong Tháp Chủ Đức Vân Khải Tây nói: "Khí tức đến từ phương Bắc, cường giả ở đó chỉ có lôi thần cổ đế chẳng lẽ gã lại đạt đến cảnh giới đó thủy tháp chủ tây lập tư tiếp lời không thể nào mặc dù cổ đế tu luyện ma pháp nhưng sư phụ ta dựng ma pháp trận ở lôi thành cũng chỉ để bổ trợ hắn khiến cho lôi nguyên tố có thể phát huy đến cảnh giới siêu việt từ cấp cấp 9. đây nhất định là một thứ khác hồn tháp chủ mạch khắc mễ lan nói có lẽ cổ đế đột phá được thứ thần cấp lôi thần chùy lại phát sinh biến hóa nên mới có sự lạ như vậy ma vũ song tu có thể dễ dàng đột phá hà cớ gì chúng ta cả đời chỉ tu luyện một loại Bảy người đều rõ ràng hơn ai hết sự gian nan của Ma Vũ Song Tu, từ từ cấp cấp 9 mà tiến lên bạch cảnh đã khó khăn biết giường nào, thậm chí so với bạch cảnh cấp 9 lên thần cấp cũng không thua kém là bao. Thiên tài đời trước của Ám Tháp, Phi Nhĩ Kịch Khắc Tốn đã từng tiên đoán, nếu có người có thể Ma tien len bach canh đa kho khan biet duong nao tham chi so voi bach canh cap 9 len than cap cung khong thua kem la bao thien tai đoi truoc cua am thap phi nhi kich khac ton đa tung tien đoan neu co nguoi co the ma vu Song Tu, chỉ cần đột phá bình cảnh tiến vào bạch cảnh rất có khả năng đạt đến cấp 9, chỉ cần có đủ thời gian tu luyện có thể thành thần. Hơn nữa, người này tiến vào bạch cảnh, ma pháp cũng vũ kỹ hỗ trợ lẫn nhau, lập tức tiến đến bạch cảnh cấp 2, hơn người bình thường tu luyện rất nhiều. Khả năng này các vị tháp chủ ở đây đều từng trải nghiệm qua biết rõ khó khăn đến mức nào tuy rằng ở đây nguyên tố dày đặc nhưng tu luyện đấu khí đâu phải chuyện dễ đây chỉ là thánh địa của pháp sư mà thôi đó cũng là nguyên nhân nơi đây có nhiều bạch cảnh pháp sư nhưng lại rất ít bạch cảnh võ giả luyện hai loại cùng lúc thực lực nhanh chóng đề thăng nhưng cảm giác rất khó chịu có thể nói là thống khổ không ngớt ngay cả tư long cũng chỉ chuyên tu ma pháp là vậy bảy vị tháp chủ đã từng tính qua nếu họ theo lời phi nhĩ đại sư mà tu luyện có thể đạt được ma vũ song tu từ cấp cấp chín nhưng muốn đột phá bạch cảnh thì cực khó nghe hồn tháp chủ nói thế thì áo bố ân gật đầu nói có lẽ lão nói đúng nếu dễ dàng đột phá thì chúng ta còn tu luyện đơn hệ làm gì chỉ có thể trong lý thuyết mới may ra xảy ra mà thôi ta tin lời phi nhĩ đại sư nhưng dù sao đây cũng chỉ là tiên đoán khó có khả năng xảy ra tư long cúi đầu giọng run run không phải các người đã sai rồi sáu người ngạc nhiên nhìn lão dù sao tư long cũng là đệ tử đích truyền của phi nhĩ đại sư tư long nói ở phương bắc không chỉ có cổ đế là cường giả chẳng lẽ mọi người đã quên hắn hay sao áo bố lai ân sững người lẽ nào là hắn tư long do dự một chút rồi nói cầm thành lĩnh chủ diệp âm trúc sáu vị tháp chủ kinh ngạc bọn họ nhất thời không nói nên lời áo bố lai ân tiếp lời hắn trong thất quốc chiến đại diện cho mỹ lan giành thắng lợi người thắng tô lạp chính là hắn tư long gật đầu đáp phải chính hắn hắn đã đột phá ma vũ song tu bình cảnh thứ nhất giờ đạt đến cực hạn rất có thể đã có kỳ tích hòa tháp tăng đức tư nói nói vậy lão cho rằng thật sự có người giống như phỉ nhĩ đại sư đã nói ư rất có thể tư long gật đầu trong lòng lo lắng không yên lão nhớ rõ ngày trước khi đi lam địch á tư tìm tô lạp diệp âm trúc lúc ấy đã đạt đến đỉnh của ma vũ song tu tử cấp lại được phi nhĩ kịch khắc tốn sư phụ dùng linh hồn tôi luyện có thể phát huy uy lực của siêu thần khí nhưng tính đi tính lại hắn cũng khó có khả năng đạt đến bạch cảnh chuyện vừa xảy ra ở phương bắc lẽ nào lại liên quan đến hắn cho tới tận hôm nay thực lực của tư long vẫn chưa khôi phục hoàn toàn như trước biến hóa bất thình lình này lại càng làm trong lòng hắn tràn ngập cảm giác nguy cơ áo bố lai ân trầm giọng nói tư long lần trước ngươi đã nói tô lạp chính là bị kẻ đó của cầm thành cướp đi sao tư long vuốt cầm nói đúng chính là diệp âm trúc xem ra chúng ta không thể đợi một năm được nữa tốc độ tăng trưởng thực lực của diệp âm trúc đã không thể tưởng tượng nổi nếu lần này đúng là hắn đột phá thì chúng ta phải thừa dịp hắn vẫn chưa đủ mạnh để hoàn toàn hủy diệt hắn áo bố lai ân khẽ lắc đầu nói đáng tiếc nhân tài như vậy nếu hắn không phải xuất thân từ đông long có lẽ chúng ta có thể sử dụng hắn nếu lúc đầu pháp lam thực sự xuất hiện một cường giả như thần long như vậy thì chúng ta đã không cần phải khổ cực thế này, lúc nào cũng có thể duy trì phong ấn." Tư Long quả quyết nói, "Điều đó là không thể. Cừu hận của Đông Long Bát Tông đối với chúng ta, chẳng lẽ các ngươi còn chưa rõ sao?" Hồn Tháp Tháp chủ Mạch Khắc Mễ Lan nói, "Trên thế giới này không có địch nhân hay bằng hữu tuyệt đối, chúng ta cũng chỉ vì sinh tồn của các sinh vật trên đại lục mà thôi. Nếu người Đông Long này có lý trí, cũng biết ý chí của Long thần tiền bối của hắn, hợp tác hai bên đều có lợi." Mấy vị tháp chủ đều gật đầu, hiển nhiên là đồng tình với Mạch Khắc Mễ Lan. Tư Long hơi giận nói, ngươi muốn nuôi hổ gây họa ư ngươi đã quên đông long đế quốc mất nước thế nào sao người đông long cũng không thể quên nếu để cho tiểu từ đó trở thành cao thủ thần cấp thì người đầu tiên xui xẻo chính là chúng ta hơn nữa cũng không cần nói đến việc phong ấn nữa mạch khắc mễ lan còn định nói gì nữa nhưng bị áo bố lai ân ngăn lại ta cũng đồng tình với lời của tư long pháp lam căn bản sẽ thực hiện theo ý của tư long tư long ngươi phái pháp lam kỵ sĩ đi trinh sát một chút xem nếu thực sự là cầm thành lĩnh chủ đó đã tăng tới ma vũ song tu bạch cảnh vậy thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị động thủ với cầm thành Trong bảy vị tháp chủ Pháp Lam thì thực lực của áo bố Lai Ân là mạnh nhất. Lại ủng hộ Tư Long là người có thực lực chỉ đứng sau hắn, nên mặc dù 5 vị tháp chủ có do dự nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ có người ngồi cạnh áo bố Lai Ân là mạch khắc mễ lan mơ hồ thấy trong mắt vị quang minh tháp chủ này lóe lên một tia đặc biệt. Cột sáng màu nhũ trắng khiến cho người ta có cảm giác thân thiết và hài hòa. Hào quang lòng lánh giữa đất trời đó thậm chí không hề có năng lượng dao động xuất hiện. Mang theo dị hương nhàn nhạt, nhạt, lặng lẽ hạ xuống. Nếu không phải hào quang của nó vô cùng chói mắt thì quả thực có thể bị bỏ qua. Cảm giác hoảng sợ gần như lần đầu tiên xuất hiện trong lòng Cổ đế. Mắt thấy hào quang màu nhũ trắng kia rơi xuống hố sâu, hắn lập tức ý thức được rằng chính mình mặc dù đã dẫn động Thiên Lôi đánh một đòn cực mạnh, nhưng sợ rằng Cẩm đế kia vẫn không chết, thậm chí còn có thể xuất hiện một biến hóa đặc biệt nào đó. Cổ đế không hổ là tu trưởng bộ Lạc Lôi thần, chỉ ngẩn người trong giây lát liền lập tức phản ứng, huy động Lôi thần chùy trong tay, một luồng lôi điện đánh thẳng vào cột sáng màu nhũ trắng kia một màn kỳ dị xuất hiện, cột sáng màu nhũ trắng nhìn có vẻ không hề có chút năng lượng dao động nào, nhưng lại dường như có thể hấp thu tất cả lực lượng trong trời đất, dễ dàng cất nuốt lôi điện do cổ đế phát ra. Đồng thời lúc này cũng phát sinh dị biến, mây đen vốn dày đặc trong không trung trượt dao động kịch liệt không hề có dấu hiệu báo trước. Từng đạo từng đạo lôi điện còn mạnh mẽ hơn so với cổ đế toàn lực phát động lúc trước, không ngừng chớp sáng giữa những đám mây đen, nương theo tiếng sét, từng đạo lôi quang bắt đầu kịch liệt bắn về phía cột sáng màu nhũ trắng đó. Ngay cả cổ đế cũng không khỏi sợ ngây người. Đây không phải thiên lôi lực do hắn dẫn động mà là thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành thiên lôi. Hắn căn bản không hề biết tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cột sáng màu nhũ trắng từ trên trời giáng xuống kia chính là thần tích sao? Mỗi một lần lôi điện lóe lên đều có ít nhất hơn 100 đạo lôi quang đồng thời bắn vào hào quang màu nhũ trắng, nhưng hào quang màu nhũ trắng đó lại hiện ra thực lực làm mọi người hoảng sợ. Dưới sự oanh kích của trăm tia sét, nó chỉ hơi xuất hiện dao động như sóng nước gợn lên mà thôi, rồi mau chóng hút toàn bộ lôi quang vào trong, thậm chí còn không hề gây nên một cơn lốc nguyên tố nào cả. Thiên Lôi có uy lực và năng lượng của mình, vậy mà dường như hoàn toàn tan rã một cách đơn giản trong cột sáng màu nhũ trắng kia. Cột sáng màu nhũ trắng đó quả thực quá nồng đậm, rơi xuống hố, hoàn toàn che giấu đi diệp âm trúc không biết còn sống hay đã biến thành cho bụi. Ngay cả những tia xét trên bầu trời cũng không thể cắt đứt nổi cột sáng màu nhũ trắng đó. Hơn 10 vạn đại quân của hai bên đối diện với cột sáng, bọn họ đều đang chờ đợi, chờ đợi chân tướng cuối cùng xuất hiện. Mây đen vẫn dày đặc như trước, lôi điện bắt đầu chậm dần, từng đạo lôi điện càng lúc càng trở nên to hơn dường như toàn bộ lôi lực của đất trời đều tập trung tại đây. chúng gần như điên cuồng oanh kích lên cột sáng không hề có chút cường độ kia, nhưng chỉ làm chỉ cột sáng đó tăng thêm một chút gợn sóng mà thôi. đột nhiên giữa trăm tia sét, cột sáng màu nhũ trắng xảy ra biến hóa. hào quang màu nhũ trắng đột nhiên biến thành trong suốt, không gian được nó chiếu sáng chợt ảm đạm xuống. ở khoảng cách xa có lẽ còn cho rằng hào quang màu nhũ trắng đã biến mất, nhưng cổ đế đứng trên đầu thành của pháo đài lôi thần trùy lại có một cảm giác hoàn toàn khác. cột sáng màu nhũ trắng kia không hề biến mất mà biến thành một loại hình thái khác cột sáng này không ngờ hình như là đang tiến hóa cổ đế thấy rất rõ cột sáng màu nhũ trắng đó mau chóng biến thành trong suốt nếu không phải nó vẫn có gợn sóng nhộn nhạo thì sợ rằng mọi người sẽ không thể thấy được sự tồn tại của nó cột sáng này mặc dù không hề có năng lượng dao động mãnh liệt nhưng lại càng trở nên thâm thúy khiến cho người ta nhìn không nổi sâu bao nhiêu nó cũng không phải hoàn toàn trong suốt trong đó vẫn mang theo những điểm sáng dù nhẹ nhưng lại cực kỳ trong trẻo dường như có thể nhìn xuyên vô hạn màu sắc của cột sáng đột nhiên biến hóa ít nhất cũng để cho cổ đế một chỗ tốt chính là hắn có thể thấy rất rõ tình hình trong hố sâu kia dưới cái hố tạo thành vì bị thiên lôi oanh kích một thân ảnh đen nhánh đang chậm rãi bay lên mang theo vô số gợn sóng giữa cột sáng hắn là hắn cổ đế đương nhiên biết kẻ bị thiên lôi oanh kích biến thành đen xì này chính là diệp âm trúc thân thể của hắn vẫn đầy đủ như trước mặc dù bao trùm một màu đen như than nhưng chỉ cần không bị tiêu tan giữa đám thiên lôi kia đủ để chứng minh thân thể của hắn vẫn được duy trì đầy đủ diệp âm trúc đã chết chưa hắn đương nhiên chưa chết mặc dù lôi thần trùy dẫn động thiên lôi cường hãn nhưng với thực lực của hắn cho dù không thể cứng đối cứng vẫn hoàn toàn có thể rút lui nhưng hắn lại không làm như vậy mà lựa chọn biện pháp có vẻ như là ngu xuẩn nhất diệp âm trúc không phải là kẻ ngu xuẩn mà ngược lại hắn rất thông minh mặc dù hắn đã từng rất ngây thơ nhưng đã trải qua nhiều ma luyện như vậy thành lập nên cầm thành độc nhất vô nhị bản thân là cầm đế giờ đâu còn có thể thơ ngây nữa ngay khi cổ đế giơ lôi thần trì lên chuẩn bị dẫn động lôi lực của thiên địa áp xuống diệp âm trúc đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đặc biệt đó chính là dự cảm tiến hóa đã tiến vào từ cấp cấp chín một thời gian Nhất là được linh hồn chi hỏa của phi nhĩ kịch khắc tốn thiêu luyện, Diệp Âm Trúc đã đạt tới đỉnh cao của tứ cấp cấp 9. Hắn lại càng có thể cảm nhận được khó khăn của mình khi đối diện với bình cảnh. Mỗi ngày hắn đều cố gắng tu luyện, cố gắng tìm cơ hội đột phá. Thậm chí hắn đã từng mượn lực lượng của tất cả các siêu thần khí trên mình, đã từng cố gắng dùng siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm dùng tiếng đàn để kích thích nâng cao năng lượng của mình, nhưng hắn đều thất bại. Mặc dù hắn có thể cảm giác được ngọn lửa linh hồn của phi nhĩ kịch khắc tốn đã giúp mình rất nhiều, nhưng vẫn phải dựa vào lực lượng bản thân mới có thể đột phá bình cảnh. Khi cổ đế dẫn động thiên lôi tấn công, Diệp Âm Trúc đột nhiên phát hiện bình cảnh Ma Vũ cực bích của mình đột nhiên khẽ rung động. Nếu thị giác và vị giác của Diệp Âm Trúc không mất đi, chắc chắn hắn sẽ không thể đủ nhạy cảm để có cảm ứng này. Sau khi mất đi thị giác, để không khác với người thường, gần như ngày nào Diệp Âm Trúc cũng đều phải dựa vào năng lực thiên nhân hợp nhất để cảm thụ tất cả thế giới bên ngoài. Điều này đã tạo cho hắn cảm giác nhạy bén hơn rất nhiều so với người thường, hơn hẳn so với trước kia. Cho nên mặc dù rung động rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ngay, không có nhiều thời gian để suy nghĩ hắn đến tìm cổ đế quyết đấu cổ đế đương nhiên sẽ không thể ngờ nổi trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai bên trao đổi diệp âm trúc đã đưa ra một quyết định lớn mật cũng giống như cuộc chiến khiến hắn thành danh năm đó chính tại khoa nề á thành giờ là cầm thành hắn đã đàn một bản bạo long khúc dùng tuần long của đối phương và của cả mễ lan đế quốc để tiêu diệt địch quân tính cách của một con người được trời định ngay khi sinh cho dù có lúc bị những nhân tố ảnh hưởng nhưng bản chất rất khó thay đổi diệp âm trúc luôn không phải là kẻ bảo thủ cũng như hắn rất thích sử dụng kỳ binh trên chiến trường rung động của ma vũ cực bích đã nói cho hắn một khả năng đó chính là lôi lực của thiên địa có lẽ chính là trợ giúp để hắn đột phát bình cảnh cuối cùng này đạo lôi điện đầu tiên của cổ đế từ pháo đài đánh xuống rất nhanh diệp âm trúc sử dụng một loại phương pháp đặc thù để dẫn đạo thiên lôi đó đồng thời cũng dùng thân thể cẩn thận hấp thu một ít thiên lôi lực mặc dù hắn không sợ mạo hiểm nhưng tuyệt sẽ không chết một cách vô vị đúng như hắn dự đoán khi hắn cẩn thận hấp thu một ít lôi nguyên tố vào cơ thể ma pháp nguyên tố tràn ngập tính phá hoại đó xáo động trong cơ thể hắn nhưng dù sao năng lượng nguyên tố không đủ mạnh được hắn dẫn động, tấn công thẳng vào Ma Vũ Cực Bích. Ma Vũ Cực Bích bị lôi nguyên tố tấn công trực diện, mức độ dao động mạnh hơn trước rất nhiều. Đây là điều mà trước đây Diệp Âm Trúc dựa vào năng lượng bản thân chưa bao giờ cảm giác được. Hắn lập tức hiểu rằng dự cảm của mình là chính xác. Lôi lực mạnh mẽ của đất trời có lẽ chính là mấu chốt để hắn đột phá bình cảnh. Có cơ hội, Diệp Âm Trúc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn cởi thần nguyên ma pháp bào ra vì nó có thể lọc bỏ mất lôi nguyên tố. Dựa vào siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm làm gốc, phòng ngự tâm mạch yếu ớt của mình đem linh hồn ẩn nấp trong thân cầm, bắt đầu dựa vào thân thể chịu đựng thiên lôi oanh kích. Lôi thần chùy trong tay cổ đế mặc dù được xưng là cực mạnh trong thần khí, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là thần khí, cho dù nó dẫn động lôi lực của đất trời nhưng muốn phá vỡ siêu thần khí khô mộc long ngâm thì vẫn không thể. Lúc này Diệp Âm Trúc đã khống chế lôi nguyên tố rất tốt, âm thầm cầm lôi thần chùy do Minh đưa trong tay. Có lôi thần chùy này dẫn đạo, lôi điện trên trời giáng xuống nhìn mặc dù có vẻ rất kinh khủng nhưng thực sự không ảnh hưởng gì lớn tới thân thể Diệp Âm Trúc, nhưng uy lực của lôi điện quả thực khủng bố. Mặc dù được bảo vệ rất nghiêm mật nhưng sự đau đớn trên thân thể vẫn khiến Diệp Âm Trúc có cảm giác không muốn sống nữa. Giáng vẻ cố gắng chịu đựng của hắn không phải là giả bộ, mà là thực sự đang phải chịu đựng sự đau đớn vì lực công kích khổng lồ đó. Cho dù là hắn cũng phải nỗ lực rất lớn. Khi chịu đựng đau đớn kịch liệt, hắn còn phải dẫn đường cho lôi nguyên tố tấn công vào bình cảnh của Ma Vũ Cực Bích. Trong thời khắc mấu chốt này, nghị lực kiên cường của hắn từ thời nhỏ khi còn tu luyện Sích Tử Cầm Tâm lại xuất hiện. Mỗi đạo lôi nguyên tố cường đại dũng mãnh tiến vào thân thể đều trở thành lực tấn công mạnh mẽ, trực tiếp đánh vào Ma Vũ Cực Bích. Khi cổ đế phát ra đạo công kích lôi lực đầu tiên thì hắn cũng không biết rằng Diệp Âm Trúc đang ở trong một trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Đầu tiên, linh hồn của Diệp Âm Trúc đang đắm chìm trong siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm, không chế đối với thân thể đã yếu đi rất nhiều, không có cách nào phát động được ma pháp, trở nên yếu ớt hơn hẳn so với lúc bình thường. Tiếp theo, Diệp Âm Trúc khi bị đạo thiên lôi đó tấn công đã rơi vào một trạng thái đặc biệt, hắn chỉ có thể dựa vào lôi thần chùy tri tren tay dẫn động lôi lực, còn linh hồn của hắn đã bị lôi nguyên tố giam trong siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm, không thể thoát ra nổi siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm cảm nhận được lôi nguyên tố xâm lấn đương nhiên phải dùng toàn lực bảo vệ vị trí trái tim cho nên nói lôi nguyên tố khiến diệp âm trúc mất đi khống chế bản thân cũng là do hắn tự lấy dây buộc mình may là hắn vẫn còn một bộ phận ý thức đặt trên lôi thần thùy nếu không sợ rằng cũng không thể dẫn đạo nổi lôi nguyên tố sức công phá của lôi nguyên tố quả thật quá kinh khủng kinh mạch của diệp âm trúc cứng cỏi như vậy còn có đấu khí của từ cấp cấp 9 bảo vệ thân thể nhưng dưới tình huống chịu đựng quá nhiều lôi nguyên tố tấn công vẫn gây ra rất nhiều tổn hại tới thân thể hắn dưới sự phá hoại của lôi nguyên tố càng lúc càng nhiều đầu khí của diệp âm trúc đã dần dần không còn tác dụng mà kinh mạch của hắn cũng dần dần bị lôi nguyên tố phá hoại thân thể hắn không ngừng bị phá chỉ còn lại xương cốt cứng rắn được lôi thần trì dẫn đạo lôi nguyên tố mới không bị hủy diệt hoàn toàn mặc dù diệp âm trúc phải trả cái giá rất đắt nhưng lựa chọn của hắn là hoàn toàn chính xác lôi nguyên tố với sức công phá cực mạnh tấn công vào bình cảnh ma vũ cực bích có tác dụng rất lớn mỗi lần tấn công đều khiến cho ma vũ cực bích lơi lỏng vài phần thậm chí đã bắt đầu xuất hiện một số vết rách Mà đấu khí và ma pháp lực của bản thân Diệp Âm Trúc đều đã không còn linh hồn khống chế, được lôi lực tràn ngập tính phá hủy dẫn động, cùng tấn công vào bình cảnh Ma Vũ Cực Bích. Lôi nguyên tố chắc chắn là ma pháp nguyên tố bá đạo nhất. Đối mặt với chống đỡ của Ma Vũ Cực Bích, căn bản không cần Diệp Âm Trúc cẩn thận khống chế, bản tính phá hoại của lôi nguyên tố đã khiến chúng không ngừng tấn công vào Ma Vũ Cực Bích. Các vết rách càng lúc càng gia tăng, hai loại tình huống hư hại cùng lúc xuất hiện trên người Diệp Âm Trúc. Lúc này, ngay cả hắn cũng không cách nào khống chế nổi nữa siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm có lẽ có thể bảo vệ được tính mạng và linh hồn hắn nhưng nếu lôi nguyên tố hủy diệt hoàn toàn thân thể hắn thì không chỉ phá vỡ cửa khẩu ma vũ cực bích mà cả thân thể hắn cũng bị hủy diệt tình huống khi đó sẽ ra sao thì ngay cả bản thân hắn cũng không biết khi diệp âm trúc bắt đầu tiếp nhận lôi điện của cổ đế thì đã có chút hối hận hắn cũng không phải hối hận vì tính mạng bản thân mà là vì cầm thành vì người thân của mình vì thê tử yêu thương linh hồn của hắn đã đạt tới cảnh giới gần như là bất diệt nhưng hắn không phải là không thương tâm khi nghĩ đến người thân không có thời gian cảm nhận những gì phát sinh xung quanh diệp âm trúc biết bây giờ mình không thể làm gì được nữa mà chỉ có thể theo số trời toàn bộ quyết định lớn mật này của hắn là đúng chỉ duy nhất bỏ quên một điều chính là khả năng tự bảo vệ của siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm cho dù là cầm hồn thần thánh cự long nặc khắc khi cũng không thể mở nổi bảo vệ của nó trừ phi thiên lôi của cổ đế kéo dài đủ thời gian may ra mới có thể rốt cuộc diệp âm trúc cũng đã chờ tới cơ hội đó cổ đế cũng không phải là người sắt hắn cũng biết mệt mỏi ngay trong quá trình cổ đế tích lực lần cuối diệp âm trúc đã vọt ra từ phong bế của siêu thần khí nhưng lúc này thân thể hắn đã hoàn toàn tê liệt đầu khí và ma pháp lực trong cơ thể đều đã tiêu hao bảy tám phần trong quá trình đột phá ma vũ cực bích việc diệp âm trúc có thể làm chính là dùng toàn bộ linh hồn lực để tấn công vào ma vũ cực bích lúc này đã bị vô số vết sách đang ngày càng lan rộng đây là phương pháp phi nhĩ kiệt khắc tốn đã dạy hắn cho dù linh hồn của hắn có thoát ra được nhưng hắn cũng không có đường lui chỉ có phá tan bình cảnh mới có thể sống sót đạo thiên lôi cuối cùng do cổ đế toàn lực tấn công có đường kính ba thước ngưng tụ lôi nguyên tố rất lớn trên bầu trời rốt cuộc cũng giáng xuống trên người diệp âm trúc trong nháy mắt đó kinh mạch trong cơ thể thân thể xương cốt của hắn gần như toàn bộ đều hóa thành than nhưng cũng trong nháy mắt đó lôi thần chùy trên người diệp âm trúc đã dẫn động được đạo thiên lôi khổng lồ đó mạnh mẽ khai mở một thông đạo cùng với linh hồn lực của diệp âm trúc hoàn toàn đột phá bình cảnh ma vũ cực bích cảm giác cuối cùng của diệp âm trúc chính là cảm thấy người dường như trong suốt ngay sau đó hắn liền mất đi toàn bộ ý thức giữa đám hào quang gợn sóng kia thân thể đã biến thành than chậm rãi bay lên phát sinh những biến hóa rất nhỏ. Một tia than mờ nhạt bắt đầu thoát ra khỏi thân hắn. Than vừa rời khỏi thân thể hắn liền lập tức biến mất trong đám hào quang. Những âm thanh trong trẻo phát ra từ trong thân thể hắn. Đột nhiên một đám cho than to lớn rơi. Một tia sáng màu nhũ trắng từ trong đó bắn ra chiếu sáng bầu trời. Ngay sau đó tốc độ than rơi càng lúc càng nhanh, số lượng tia sáng màu nhũ trắng càng lúc càng nhiều. Cùng với việc tăng số lượng tia sáng màu nhũ trắng, thân thể như xác chết kia thong thả đứng lên, song trưởng mở ra hai bên, dường như dẫn động một lực lượng nào đó mặc dù lúc này đại bộ phận thân thể hắn vẫn đang bị cho than bao phủ nhưng nếu nhìn gần có thể thấy trên đám than đen dày đặc những vết nứt rốt cuộc khi song trưởng của hắn đặt lên bả vai thì toàn thân hắn chợt chấn động giống như kim loại va vào nhau kịch liệt khiến than bay tán loạn lớp than đen bám trên người hắn hoàn toàn biến mất lúc này thân thể hắn chính là tiêu điểm của thánh quang thành mễ lan đế quốc và pháo đài lôi thần trùy cho dù là thánh quang thành ở xa hơn vẫn có thể thấy được hào quang màu nhũ trắng rất lộng lẫy thánh quang có lẽ đó chính là ánh sáng của thần thánh bao quanh thân thể lơ lửng giữa không trung nhìn qua lại càng đặc biệt đó là một thân thể hoàn toàn màu nhũ trắng mặc dù trần trung nhưng không hề khiến người ta có cảm giác không thoải mái mà giống như toàn thân bao trùm một tầng bánh kem dày dáng vẻ cực kỳ hoàn mỹ bờ vai vững chãi hai ngực cứng rắn mỗi khối cơ đều không quá khoa trương nhưng lại cực kỳ hài hòa dường như hắn đã trở thành một bộ phận của thiên địa thậm chí là trung tâm của thiên địa hào quang mãnh liệt chiếu giữa không trung tưởng như thay thế nổi cả mặt trời một tiếng hít gió từ miệng hắn phát ra Hào quang màu nhũ trắng chợt bộc phát tràn ngập khắp nơi khiến cho những đám mây đen trên không trung giống như tuyết trắng gặp lửa to, tan ra rất nhanh chóng. Mặc dù đang giữa ban ngày nhưng ánh sáng của mặt trời cũng không thể sánh nổi với ánh hào quang phát ra từ thân thể đó. Bạch quang phát ra kéo dài tới 30 hơi thở mới dần thu lại. Gợn sóng trên cột sáng vẫn không biến mất mà thu về trong đám hào quang, khi dung nhập vào thân thể kia thì xuất hiện một cảnh kỳ dị. Mái tóc đen vốn biến mất trong lôi điện giờ đang lặng lẽ mọc ra rồi ngừng tăng trưởng một cách đột ngột. Toàn bộ hào quang màu nhũ trắng thu lại, biến mất trong thân thể hắn. Thân thể hắn bắt đầu trở nên trong suốt, bạch quang ngưng tụ lại hai điểm là mi tâm và trái tim, còn thân thể hắn đã hoàn toàn dung nhập với cột sáng. Đây là gì? Vô số nghi vấn xuất hiện trong lòng mỗi người. Được hào quang màu nhũ trắng bao phủ, cho dù là cổ đế cũng thu hoạch lợi ích không nhỏ, năng lượng tiêu hao rất lớn giờ cũng đã khôi phục vài phần. Ý thức xuất hiện, vừa mới trong vô tận hắc ám, mở mắt ra đã biến thành quang minh huy hoàng. Nỗi thống khổ khi mất đi ý thức lúc trước đã hoàn toàn biến mất, Diệp Âm Trúc phát hiện mình có thể cảm nhận được rất rõ từng biến hóa của mỗi tế bào trong người. Mỗi một điểm năng lượng nguyên tố đều giống như có chân tay, có thể dễ dàng thực hiện những biến hóa vô cùng phức tạp. Đôi mắt vốn không nhìn được nhưng trước kia chỉ dựa vào cảm giác thiên nhân hợp nhất, bây giờ lại như có thêm một con mắt, trong một thế giới trắng mênh mông, mọi thứ của bên ngoài đều biến thành những tồn tại lập thể. Toàn thân nhộn nhạo, khắp nơi trên thân thể dường như đều do năng lượng tạo thành, ma vũ cực bích đã hoàn toàn biến mất. Hắn đã từng cùng với trợ giúp của Thiểm Lôi và cửu châm kích thần đại pháp tiến vào cảnh giới bạch cảnh. Cảm giác khi đó mặc dù cường đại nhưng lại hoàn toàn không giống bây giờ năng lượng trong cơ thể dường như đã hoàn toàn mất đi khái niệm màu sắc cũng không có màu trắng thứ thần cấp mà là trong suốt như dòng suối trong veo từ trên trời cột sáng bắt đầu thu lại hình thành một đường thẳng tập trung vào đoạn giữa ngưng tụ lại thành một thân thể hoàn mỹ có chút lấp lánh sáng chính là diệp âm trúc đang lõa thể toàn thân hắn rất anh tuấn vóc người hoàn mỹ mái tóc dài màu đen phất phơ theo gió ở giữa ngực chậm rãi phát ra một luồng bạch quang mặc dù hắn vẫn chưa khôi phục được thị giác nhưng thần thái khiếm thị đã biến mất hắn trông như lúc vừa mới rời khỏi bích không hải biến hóa rõ nhất chính là ra tay mặc dù vẫn làn da khỏe mạnh màu đồng nhưng bề mặt như thêm mịn màng, phát ra kim sắc nhàn nhạt, nhạt lộng lẫy. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Diệp Âm Trúc, "Cổ đế, cảm ơn ngươi." Âm thanh của hắn cũng có thay đổi vi diệu như thân thể, tràn ngập sức hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp giữa thời tiết rét lạnh, trong lòng Diệp Âm Trúc hiện ra một linh hồn màu đen, "Phỉ nhĩ kịch khắc tốn sư phụ, người biết không, con đã đạt tới rồi. Con rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới mà ngài đã kỳ vọng, Ma Vũ cực bích thứ thần cấp." Trong nháy mắt, hắn đã nắm rõ biến hóa của thân thể không còn phân biệt ma pháp và đấu khí chỉ có sức mạnh dung hợp ngay khi hắn hoàn thành tiến hóa đột phá diệp âm trúc dường như cảm giác được ở phương nam có một âm thanh kêu gọi mình âm thanh đó rất nhẹ nhưng tràn ngập uy nghiêm và thân thiết cũng giống như lúc trước ở pháp lam cảm nhận được lời kêu gọi của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn như lần này chủ nhân của lời kêu gọi uy nghiêm mà hiền lành đó dường như còn mạnh hơn cả phỉ nhĩ kiệt khắc tốn tiện tay vung lên thần nguyên ma pháp bảo hắn cởi ra lúc trước nhẹ nhàng bay lên bao phủ lấy thân thể hoàn mỹ của hắn mái tóc dài thoát ra sau ma pháp bảo tóc đen áo trắng hiện lộ một phong thái kiêu hùng, trái tim và thân thể của đế bị bạch quang kích thích lại sinh ra phản ứng nóng lạnh hoàn toàn trái ngược, trái tim lẽ ra phải ấm nóng thì giờ rất lạnh lẽo, không biết tại sao, biến hóa của con người trước mắt này khiến hắn trực tiếp nghĩ tới sự suy bại của bộ lạc Lôi Thần, chẳng lẽ đây là quyết định của trời cao sao? Bộ chuyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên 2 H2X Audio.